Vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một, chương ba trăm linh một giao tộc kinh biến vì sao luôn luôn ngươi. kinh chủ, thư chủ hai mắt nhắm lại nhìn về phía kinh chủ lập tức gần sóng cười một tiếng không nghĩ tới con ta lễ thành nhân đúng là để kinh chủ đều tự mình tới trước giao nhân bên trong lấy bắt minh hoàng thất mạnh nhất sau đó liền bảo côn long kinh mà cái này hai đại mạch hệ chi chủ cùng khư chủ đều là trường sinh cảnh giới là giao nhân bên trong gần với cao thủ của hắn không chỉ có như thế gần nhất những năm gần đây long trình một mạch càng phát ra cường thế cùng khư chủ chợt có chính kiến bên trên xung đột khư chủ bằng vào hoàng thất thân phận tạm thời có thể ép đối phương một đầu nhưng điều này cũng làm cho kinh chủ càng ngày càng bất mãn. cho nên lần này lễ thành nhân, thư chủ coi là đối phương là sẽ không tới. nhiều lắm là chính là tùy tiện phái một c á c h đại biểu. nhưng không nghĩ tới đúng là kinh chủ tự mình tới trước. ha ha, thư chủ, ngươi ta là cái gì giao tình. hoàng tử lễ thành nhân ta há lại sẽ không đến đâu. kinh chủ cười ha ha một tiếng. sau đó lấy ra một cái màu lam hộp thủy tinh. nói, ta không chỉ có tới, hơn nữa còn mang theo lễ vật. Hắn đem hộp thủy tinh ném về bắc minh uyên. thư chủ đưa tay thay bắc minh uyên tiếp nhận a để kình chủ phí tâm. Hắn mở hộp ra cúi đầu xem xét, đồng lỗ mãnh nhưng co ruột lại. mà tại ngẩng đầu thời điểm, hai mắt đã là một mảnh huyết hồng. À, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào thét vang lên tới. h ư chủ tướng cái hộp kia lăng lên trong đó một cái tròn vo giao nhân đầu lộ ra đám người tập trung nhìn vào lúc này hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì kia đúng là tam hoàng tử b ắ c minh khuyết đầu trong lúc nhất thời đám người đầu một trận oanh minh trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đó chính là xảy ra đại sự con à kinh đào lãng ta muốn giết ngươi à t h ư chủ hai mắt xích hồng nhìn về phía kinh chủ, trường sinh chi uy, trực tiếp b ộ t phát, kinh khủng trường sinh chi khí quét sạch mà ra, nhấc lên ngập trời chảy đầm đ i ệ p mà kinh chủ lạnh g i ọ n g cười một tiếng, đưa tay ở giữa, một thanh xanh thắm trường thương đã nắm trong tay, một cố lạnh lẽo ý sát phạt tràn ngập tứ phương, bắc minh phi liêm, ta cũng sớm muốn giết ngươi, những năm này, ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, ta nói lên chính kiến đều bị ngươi từng c á c h bác bỏ, ngươi cho rằng ta không phát hiện được, ngươi đang chèn ớp ta long hình một mạch sao, hôm nay ta liền muốn đem ngươi bắc minh một mạch kéo xuống hoàng vị, kinh chủ lạnh giọng nói, chúng giao nhân nghe vậy trong lòng càng kinh hãi, không nghĩ tới long hình một mạch thật phản loạn, chỉ là bọn hắn có chút không hiểu, tại giao nhân bên trong, bắc minh hoàng thất chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, kinh chủ từ đâu tới lực lượng phản kháng hư chủ, g i ế t kinh chủ hét lớn một tiếng, chỉ gặp từ hoàng cung bốn phía, từng cái thuộc về long kình một mạch giao nhân vọt ra, cầm trong tay binh khí, thẳng hướng bắc minh một mạch thành viên, những này giao nhân đúng là x e m lẫn trong đến xem lễ tân khách ở trong, h ừ không biết lượng sức, thư chủ hừ lạnh một tiếng người tới đem phản đầu ngay tại chỗ đền tội lời nói rơi thủy tinh trong hoàng cung từng cái dao nhân tinh nhổ ộ s ô n g ra bọn hắn mặt hoàn mỹ nhất áo giáp cầm trong tay sắc bén nhất binh khí tu vi cũng đều là nhất đẳng bọn hắn số lượng không thể so với long kình một mạc nhiều hơn bao nhiêu nhưng chiến lực lại là cao hơn một mảng lớn song phương giao thủ trong nháy mắt Long kinh một mạch giao nhân liền đã rơi vào hạ phong, bất quá đối với trước mắt một màn, kinh chủ lại là không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lạnh l é o cười một tiếng, bắc minh hoàng thất n ổ i tình, ta lại quá là rõ ràng, nhưng lại tinh nhuệ quân đội, nếu là mất thủ lĩnh, cũng chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi, bắc minh phi liêm giết ngươi bắc minh một mạch t ự sụp đổ. kinh chủ nắm chặt trường thương trong tay, khí thế không ngừng lại đề thăng. ai cho ngươi dũng khí, dám ở trước mặt ta buông lời cuồng ngôn. thư chủ vừa x à i bước ra đưa tay vận chuyển chân khí. khí tức kinh khủng tràn ngập, dòng nước hội tụ ở trường, chính là giao nhân bên trong bất thế tuyệt h ọ c c h ấ n hải quyết, đại hải vô lượng, một trưởng oanh r a thư chủ lại là phát giác thể nổi một c ỗ gì lực bộc phát. đúng là nhiễu loạn hắn khí huyết, khiến cho chiêu thức của hắn uy lực to lớn yếu bớt. đại hải vô lượng mất một nửa uy lực. kinh chủ trường thương quét qua, đem đối phương thế công đánh tan. hắn cười ha ha một tiếng nói ra, xem ra ngàn băng hàn tủy độc đã có hiệu quả. độc, ngươi khi nào hạ độc là cái hộp kia. t h u chủ đầu tiên là nghi hoạt, lập tức liền kịp phản ứng. là kia c h ữ a bắc minh khuyết thủ cấp hộp phía trên bị bôi lên độc dược hắn nhìn thấy bắc minh khuyết đầu về sau tâm thần thất thủ phía dưới đúng là để độc dược có thừa dịp cơ hội nhưng có thể đối một cái trường sinh giả đều tạo thành ảnh hưởng độc dược kinh chủ tớ chỗ nào có được ngươi cũng chỉ sẽ dùng những này ti tiện mánh khóe ti tiện lại như thế nào chỉ cần có thể giết ngươi chính là tốt mánh khóe kinh chủ gợn sóng nói tiếp lấy trong nháy mắt xuất thủ trường thương một đâm dòng nước cực tốt lưu truyền phảng phất dao long cuồng vũ tràn ngập uy thế ngập trời hãy nhiên sông về khu chủ nhưng lúc này một đảo hàn khí khuyết tán mà đến một thanh trường k í c h vạc h nước mà tới đỡ được s a n h thắm trường thương mà có thể đỡ một cái trường sinh giả công k í c h người xuất thủ tự nhiên là lý thanh chỉ nhìn thấy thần hoàng kích kinh chủ đối với lý thanh chỉ thân phận đã có suy đoán hai mắt khẽ hít một cái v ũ triều nữ đế côn luôn trường sinh giả lý thanh chỉ a nếu biết ta vậy còn không lui ra lý thanh chỉ thần hoàng kích chấn động đem kinh chủ đẩy lui mấy bước nàng cầm kích cản quan ui thế vô song kinh chủ nói ra lý thanh chỉ, nể tình ngươi ngàn năm trước đối giao nhân có ăn phân thượng, ngươi không nên nhục tay giao nhân n ổ i vụ, đợi ta giết bắc minh phi liêm về sau, ta nhưng đại biểu giao nhân một mạch, cùng côn luôn viết minh, cùng chống trọi với thánh địa như thế nào, a ngươi là tại cho chúng ta giảng c h ê cười sao, lại nghe ninh tu chậm rãi đi ra, n h ư n g không được cười nhạo một tiếng, Hắn nhìn xem kinh chủ buồn cười nói, ngươi dám đối bắt minh hoàng thất ra tay, dựa vào không phải liền là phía sau thánh địa thế lực sao. ngươi đ ộ c dược này, cũng là thánh địa người cho đi. hiện tại ngươi trái lại nói với chúng ta muốn cùng chúng ta kết minh, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao. đối với kinh chủ dám phản kháng lực lượng, ninh tu mấy người kết hợp trước mắt giao tộc tình hình, xem xét rất dễ dàng liền đoán ra đối phương giúp đỡ là ai ngoại trừ thánh địa đối phương còn có thể có cái gì ì vào đâu nói cái gì kết minh chỉ là muốn cho ninh tu mấy người không nên n h ú c tay nói láo thôi h a h a đã mấy vị nhất định phải n h ú c tay vậy liền để ta tới thăm các ngươi một chút tại quy h ư linh khí áp chế xuống còn có bao nhiêu cân lượng đi ình chủ bị phơi bày hoang ngôn cũng không xấu hổ cũng không nóng giận bởi vì hắn rất tự tin cho dù là ninh tu mấy người nhục tay hắn cũng có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất khư chủ chúng đ ộ c ninh tu mấy người lại bị quy khư linh khí áp chế hắn tin tưởng cho dù là mấy người cùng tiến lên hắn cũng có thể ứng phó chớ nói chi là hắn còn có thánh địa thế lực làm ì vào đâu vậy liền thử một lần đi. lý thanh chỉ tay cầm thần hoàng kích ánh mắt băng lãnh, khí thế đang không ngừng tăng lên. nhưng lúc này, hoàng cung chỗ sâu truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động, phảng phất có người ngay tại chém rết. cái hướng kia là thái h ư bí địa, thư chủ ánh mắt ngưng tụ. nghĩ đến lý thanh chỉ mấy người lời nói, xem ra là thánh địa người đến, ngươi quả nhiên cùng thánh địa cấu kết, dành không có dễ nước, bắc minh một mạch có thể trở thành giao nhân hoàng thất, dựa vào là không phải liền là rất h ư vô dễ sao. ta long kình một mạch đạt được không có dễ nước cũng có thể sưng hoàng. kinh chủ hừ lạnh một tiếng nói, hừ vọng tưởng, h ư chủ hít sâu một hơi, lập tức đối lý thanh chỉ mấy người nói, mời ăn nhân dẫn người tiến về thái hư bí địa, ngăn cản thánh địa người dành không có dễ nước, tuy nói bí địa chỉ có bắc minh hoàng thất mới có thể mở ra nhưng bọn hắn đã đi đến tất nhiên nắm giữ mở ra biện pháp về phần c á c h này phản đồ giao cho ta tới đi ngươi thế nhưng là chúng đ ộ c ninh tu lông mi cao lại nói không sao cả một điểm nhỏ đ ộ c há có thể đánh ngã ta thư chủ t ổ khí tại chỉ liền c h ú t quanh thân mấy đại yếu huyệt trước mắt liền đem đ ộ c hoạn chế trụ A tu c h ú n g ta đi thôi. lý thanh chỉ nói, lựa chọn tin tưởng thư chủ. Mấy người cũng không còn lề mề chậm chạp, chạy tới thái hư Bí địa. nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là để thôn trưởng lưu lại chiếu ứng. A, bắc minh phi liêm chúng độc còn muốn s á n g chống đỡ, vậy ta liền trước tiên đem ngươi làm thịt rồi. kinh chủ cười lạnh một tiếng. hắn đưa tay chính là cực túc một thương trong thương lôi cuốn ngập trời dòng nước. nhưng lại gặp hư chủ thân bên trên đột nhiên bộc phát ra một cấu ngập trời cự lực, như sóng to quét sạch mà ra. đúng là đem dình chủ cho đ ẩ y lui hai bước. một trận l ộ n g lấy hào quang chiếu d ọ i mà ra. quang mang bên trong. chỉ gặp một ngụm khảm nạm lấy thất thải bảo thạc h tuyệt t h í thần binh thình lình hiện t h í đó là một thanh toàn thân ứ n g ánh, như huyền băng điêu khắc mà thành tam xoa kích. chính là bắc minh một mạch vương quyền biểu tượng, trường sinh pháp khí trấn hải vương quyền kích. n à y kích vừa ra, thư chủ uy thế mãnh sách khí trấn tứ hải, phản đồ chuẩn bị chịu chết đi. h a h a tốt một thanh trấn hải vương quyền, ta đã sớm nghĩ gặp một lần. vậy hôm nay, ta lợi dụng trong tay ngàn nước sông long thương, phá ngươi vương quyền kích. kinh chủ cười ha ha một tiếng trong mắt thiêu đốt lên chiến ý song phương lại lần nữa giao phong thương cùng kích cực đoan giao hội dẫn đồng hải dương gào t h é p vạn thủy lăn lộn toàn bộ quy khư vì đó chấn động hai đại giao tộc trường sinh cảnh giao phong vô cùng kinh người cái khác giao nhân căn bản là không có cách nhúc tay chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi người biết trận chiến này sẽ quyết định giao nhân tương lai thế cuộc. k i n h chủ thắng giao tộc thay đổi triều đại. Thư chủ thắng giao tộc chỉ sợ cũng đem dẫn tới một trận biến đổi lớn. Sau trận chiến này quy khư đều sẽ không bình tĩnh. m à tại một bên khác, hoàng thất chỗ sâu, có hơn mười đạo bóng người ngay tại tiến về thái hư bí địa. Những người này, chính là lấy càn thánh cầm đầu thánh địa đám võ giả. chỉ chốc lát, bọn hắn liền nhìn thấy thái hư bí địa chỗ. Kia là một cái bị to lớn bong bóng bao phủ cánh cửa. Bốn phía có trọng binh c h ấ n g i ữ Mỗi người trên thân đều tản ra không tục khí thế. nhưng theo càn thánh, những này giao tục tinh nhuệ không đủ gây sợ. g i ế t một tiếng đàm mạc quát lạnh. Càn thánh ngang nhiên xuất thủ. một đạo trưởng khí dẫn động đáy biển linh khí. hóa thành một c â y cử đại bàn tay đánh phía giao nhân võ giả. đang trùng kích dưới từng c â y giao nhân đều là thân hình nổ tung. cho dù bọn hắn kịp thời phản kháng, nhưng cũng không phải càn thánh đám người đối thủ. bất kể nói thế nào, càn thánh đều là thiên nhân viên mãn. khoảng cách trường sinh cảnh đều chỉ có cách xa một bước mà thôi. há lại bình thường giao nhân có thể ngăn cản. nhưng lại tại bọn hắn không chút kiêng kỳ tàn sát sao nhân lúc một đảo hàn khí nhanh chóng tiêu tán mà đến đem bên trong một cái thánh địa võ g i ả hai chân đông k ế tiếp t theo một cái trước mắt đao kiếm chi khí vạc nước mà đến đem kia thánh địa võ g i ả trực tiếp chém đầu là các ngươi càn thánh hai mắt khẽ hít một cái nhìn về phía người tới chính là thánh địa tử địch ninh tu lý thanh chỉ mấy người Đối mấy người đến, h ắ n cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. nhưng n i n h Tu nhìn thấy Càn Thánh, trên mặt lại là hiện ra một vòng kinh nghi. ngươi là, Càn Thánh, cũng khó trách h ắ n s ẽ kinh ngạc, bởi vì tại trong ấn tượng của h ắ n Càn Thánh chính là một cái lão già hom hẻm. nhưng trước mắt Càn Thánh tuổi trẻ đến không tưởng nổi, không chỉ có như thế, đối phương bây giờ càng là chuyển hóa thành một cái giao nhân. trên thân bao trùm lấy một tầng vải dày đặc. không cần nghĩ đây nhất định cũng là vân trung t ử số lượng. a biến thành bộ dáng này thật đúng là khó khăn cho ngươi. ninh tu gợn sóng nói. ninh tu các ngươi đến rất đúng lúc. hôm nay chúng ta liền ở chỗ này đem sổ sách tính toán đi. can thánh gợn sóng nói. cũng thế lần trước để ngươi chạy trốn lần này ngươi cũng nên chết. Ninh Tu đồng d ạ n g là sát ý nghiêm nhị. Thá hạ. Ninh Tu, ta thật không biết ngươi nơi nào lực lượng nói lời này. p h ả i biết nơi này là quy k h ư b ị nơi đây linh khí hạn chế các ngươi. còn có thể phát huy ra mấy phần thực l ự c đâu. Một cá thể hình to con đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong hắn liền không k ị ệ t chờ đợi x ô n g về Ninh Tu. Trong tay một cây đao chém ra. lôi cuốn lấy to lớn dòng nước chi lực, đao uy nặng như ngàn tấn như c i n h đào hải lãng, chuyển hóa thành dao người hắn. những ngày này lại đã hấp thu không ít dao nhân máu. bây giờ tại dưới nước, chiến lực của hắn lại so tại lục địa cao hơn một tầng, nhưng lại tại niềm tin của hắn tràn đầy, coi là có thể chém xuống ninh tu thủ cấp thời điểm, đối phương lại là s ơ lên u minh c h ạ m chỉ là một đao vung vẩy mà xuống nhìn như thường thường không có gì l ạ một đao trong mắt hắn lại là tràn ngập không thể ngăn cản đao uy trong nháy mắt đao khí của hắn trực tiếp bị chặt b ả o hai thanh đao tiếp xúc trong nháy mắt âm vang một tiếng đao của hắn trực tiếp bị chém thành hai đoạn ngay sau đó chính là người cả người lẫn đao cùng một chỗ bị chém thành hai nửa Càn thánh mấy người thấy cảnh này cũng không khỏi vì đó chấn động. nói xong tại quy khư bên trong lại nhận hạn chế đâu. làm sao trước mắt ninh tu. nhìn qua không có bị hạn chế. ngược lại một bộ càng thêm đáng sợ bộ dáng. chẳng lẽ đối phương bị hạn chế còn có thực lực thế này. cái này sao có thể. nhưng mấy người đã không kịp suy nghĩ nhiều quá. bởi vì tại chém giết một người về sau. Ninh tu cầm đao kiếm trong tay, đã hướng phía bọn hắn cực tốc công tới, đao và kiếm hợp kích, ui thế vô song. Bốn phía dòng nước, hoàn toàn không cách nào đối với hắn hình thành nửa điểm hạn chế. Càn thánh khẽ quát một tiếng đưa tay một trưởng đánh ra, ầm, song phương cực chiêu tiếp xúc trong nháy mắt, riêng phần mình lui hai bước, tiếp theo một cái trước mắt, Ninh tu trên thân chân khí tăng vọc. Tu la trạng thái mở ra, lại ra tay thời điểm liền đ ắ t là càng tăng mạnh hơn hoàng đao kiếm chi uy, dù cho là càn thánh, lại cũng bị nhất thời áp chế, hỗn chướng làm sao có thể, càn thánh rất là nổi nóng, đưa tay ở giữa, bốn phía dòng nước hội tụ thành một thanh khổng lồ thủy đao chém ra, lại bị ninh tu tùy tiện đánh tan, đao quang lói lên, càn thánh ngực đ ắ t là nhiều hơn một đạo vết máu, Hắn lại nhìn về phía những người khác, đang cùng lý thanh chỉ mấy người đánh cho hừng hực khí thế. trong đó ngoại trừ lý thanh chỉ lộ ra hơi cường thế bên ngoài. cố trường phong, mổ hoàng hai người liền lộ ra có chút phí sức. rất rõ ràng. bọn Hắn là có bị hạn chế. duy nhất ngoại lệ chính là ninh tu. luôn luôn ngươi cản trước mặt c h ú n g ta. luôn luôn ngươi để cho người ta ra ngoài ý định. ninh tu. vì sao luôn luôn ngươi a. Càn thánh t r ợ t quát một tiếng. Hai mắt nổi lên một tia huyết quang. Thể nội khí huyết điên cuồng phun trào. Chân khí ngược dòng đồng thời. Chân khí cũng đang điên cuồng tăng lên. Hắn đã muốn liều mệnh. Vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một. Chương ba trăm linh hai tiến vào thái hư bí địa. Càn thánh không để ý kinh mạch cực hạn chịu đựng. nhịp chuyển chân khí. dự định cùng ninh tu lấy mệnh tương bác, kia dọa người khí tức, để bốn phía dòng nước lăn lộn, mà ninh tu cũng cảm nhận được đối phương quyết tâm, nhích miệng lên, trên thân sát khí lăn lộn, tu la trạng thái, long hóa trạng thái cùng nhau mở ra, đao kiếm nơi tay, khí thế sung kích tứ phương, mặc dù không phải thiên nhân, nhưng lại hơn hẳn thiên nhân, liều mạng ta còn chưa sợ qua ai đây, đã như vậy, ta hôm nay liền để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Ninh tu đao kiếm nơi tay, vừa x à i bước ra, đao kiếm chi khí, lôi cuốn lấy bốn phía dòng nước, giống như một đầu dữ tợn cự long lăn lộn mà ra, càn thánh thấy thế, khẽ quát một tiếng, trên thân hiện ra một vòng huyết quang, khí huyết cùng chân khí kết hợp, chính là liều mạng chiêu thứ nhất, huyết khí đoạn giang hải, huyết sắc lưới kiếm vọt ra khỏi mặt nước, song phương sung kích chiêu thứ nhất, khiến cho trăm dặm mặt nước điên cuồng chấn động, đại lượng sinh vật biển tại hai người sung kích phía dưới nhao nhao bạo liệt, máu tươi tiêu tán mà ra, đem mặt biển nhiễm đến một mảnh tinh hồng, kích thứ nhất qua đi, ninh tu càn thánh riêng phần mình đẩy lui, nhưng cái này vẫn chưa hết, hai người đều thối lui mấy chục bước về sau, lại giống như hai đầu cá kiếm hướng phía phía trước sung kích. đao kiếm cùng t r ư ờ n g đều là ẩm chứa bàng bạc chân khí sung kích tại một khối. sóng nước lăn lộn khuấy động ra vòng vòng thủy triều. tại hai người kích chiến thời điểm quy khư bên trên mặt biển đều nhấc lên hải khiếu. canh kim kiếm khí. càn thánh kiếm chỉ ngưng tụ. đầu ngón tay kiếm mang màu đỏ ngòm lưu chuyển. chân khí lăn lộn. dẫn đ ồ n g phương viên mấy trăm dặm đáy biển linh khí, chính là liều mạng chiêu thứ hai. một kiếm chém ra kiếm khí sắc bén vô cùng lăng lệ đến cực điểm. bốn phía nước biển tại kiếm khí trùng kích vào đúng là vì đó phân liệt. ninh tu không lùi không bức đao kiếm nơi tay. khổ tình luôn hồi độ, vô hối. không hối hận đao kiếm chi khí mang theo thẳng tiến không lùi chi thế. cùng kiếm khí sung kích về sau. khiến cho bốn phía nước biển thối lui, tạo thành một cái không có nước khu vực, mà đao kiếm chi khí, thắng qua càn thánh kiếm khí, còn lại hình vẫn là t h ẳ n g tiến không lùi, sung kích mà ra, nhưng gặp càn thánh nhẹ d ò n vừa quát, từng đảo cương khí kim màu vàng ấ n thấu thể mà ra, trong chớp mắt liền tạo thành chín tầng đến cực điểm cương khí, phanh, phanh ầm, liên tiếp mấy tiếng bạo liệt, Càn thánh c ư ơ n g khí bị liên phá mấy tầng, hắn thối lui vài chục bước về sau. Ninh tu lại là đắc thế mãnh công, từng bước ép sát, càn thánh lấy c ư ơ n g khí làm phòng ngự kiếm khí làm công kích cùng hắn chiến đấu. đ á n g tiếc, cho dù hắn có liều mạng quyết tâm, nhưng lại vô hại hại ninh tu tính mệnh có thể vì, so với lần trước giao thủ, hắn phát giác được ninh tu chân khí càng phát ra hùng hậu. Kim ế khí càng phát ra lạnh thấu xương. đao khí càng phát ra bá đạo. chỉnh thể chiến l ự c đúng là lại tăng lên một cái cấp bậc. canh kim vô hình kiếm. càn thánh thấy thế, lại lần nữa thi triển hoàn toàn mới v õ học. chỉ gặp ý cùng kiếm kết hợp. một kiếm chém ra lạnh thấu xương canh kim trong kiếm sen lẫn sức mạnh tinh thần vô hình. một kiếm này chạm thân càng chạm thần. ninh tu quát lạnh một tiếng. trong lòng biết kiếm này bất phàm, đao kiếm chém ra, ngăn cản hạ kiếm khí, có thể không hình tinh thần lực lại vẫn là đánh thẳng tới, tinh thần hắn chấn động, hừ lạnh một tiếng, nghĩ ý vào tinh thần lực thắng ta ngây thơ, hắn đưa tay ở giữa, tu la thiên đao chém ra, lấy tinh thần lực phá tinh thần lực, chặt đ ứ t càn thánh vô hình tinh thần lực, ngay sau đó trong mắt của hắn có một vệt huyết quang nở rộ lại là tinh thần bí thuật huyết đồng lúc trước hắn chém giết huyết tông tông chủ thu được môn này tinh thần bí thuật trong khoảng thời gian này đến nay hắn đã sớm đem tu hành đến đại thành huyết đồng mở thiên địa giống như lâm vào một mảnh huyết quang bên trong càn thánh chỉ cảm thấy não hải oanh minh chấn động một mảnh lỗ thùng huyết hài xuất hiện ở trước mặt hắn, t ừ a quyệt tinh thần lực, đúng là khiến cho hắn tâm thần một mảnh hoàng hốt. ngay sau đó, ninh tu tại bước phát triển mới v õ họp, đưa tay ở giữa, một đóa hỏa hồng sắc hoa sen tại trong lòng bàn tay hiển hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, hoa sen chầm chầm nở rộ, hóa thành ba mươi sáu thanh phi nhận, tựa như tia chớp bắn ra. lại là cùng huyết đồng cùng một chỗ lấy được nổ hỏa thần liên ở dưới sự khống chế của hắn phi nhận lôi cuốn lấy sắc bén chân khí lấy vô cùng xảo trá góc độ từ bốn phương tám hướng chém về phía càn thánh vốn là nhận huyết đồng ảnh hưởng càn thánh lúc này có chút không địch lại trên người xích kim cương khí tầng tầng bị phá chết đi mà liền tại chín tầng xích kim cương khí toàn bộ bị phá trong nháy mắt Ninh tu ánh mắt ngưng tụ, đ ạ m mạc vừa quát, ba mươi sáu thanh phi nhận cùng nhau đâm ra, đã khóa chặt càn thánh quanh thân sơ hở, mắt thấy càn thánh sắp bị chém giết ở đây, đã thấy cách đó không xa thái hư bí địa cánh cửa, đúng là từ từ mở ra, trước cửa đúng là xuất hiện một cái hát bào nam t ử đối phương toàn thân bao phủ tại một tầng trường bào màu đen dưới, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng ninh tu lại cảm thấy đối phương khí tức phảng phất tại nơi đó gặp được nhưng những này không trọng yếu trọng yếu nhất chính là hắn đã mở ra thái hư bí địa chi môn cánh cửa mở ra về sau một luồng hơi lạnh khuyết tán mà ra đông k ế t bốn phía càng có một cố không có dễ nước ba động tùy theo tuôn ra cố ba động này cùng quy khư linh khí h ô ứng lẫn nhau đúng là khiến cho uy tư linh khí đối lý thanh chỉ mấy người áp chế càng thêm đáng sợ. mà thánh địa giao nhân nhưng không có đạt được bao lớn ảnh hưởng. bọn hắn giao nhân huyết mạch tại thời khắc này đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. ha ha, rốt cuộc mở ra thái hư bí địa cửa. thánh địa võ g i ả cười ha ha, hưng phấn vô cùng. cùng lúc đó, bọn hắn đem chân khí thôi động đến cực hạn, n h ị t chuyển chiến cuộc. Đem cố trường phong, m ộ hoàng cho áp chế gắt gao ở, mà cho dù là lý thanh chỉ, tại quy khu linh khí cùng không có dễ nước song trọng áp chế xuống, giờ phút này cũng chỉ là miễn c ư ỡ n g ngăn cản, ngược lại là ninh tu, đem tỷ thủy quyết tu hành đến xuất thần nhập hóa hắn, cùng giao nhân không khác nhau chút nào, thực lực cũng không có bị hạn chế bao nhiêu. mắt thấy lý thanh chỉ mấy người gặp nguy hiểm, hắn cũng không lo được trước hết xếp càn thánh. tâm niệm vừa động ba mươi sáu thanh phi nhận chém về phía những thánh địa này võ giả. càn thánh thấy thế, thân ảnh lói lên, cùng người áo đen kia cùng một chỗ vọt vào thái hư bí địa, dự định cướp đoạt không có d ễ nước, trước khi đi bọn hắn để những người còn lại không tiếc hết thầy ngăn chặn ninh tu, mà những người này cũng đều là không sợ tử vong cho dù ninh tu thực lực vô cùng kinh người bọn hắn tự biết không phải là đối thủ nhưng cũng không có lui nửa bước lại nói trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất an quả g i ả i đọc xe tu ô d ơ n u c ơ n e d ơ n u con lắp đặt mới nhất b ả n hết thầy cũng là vì thánh địa vì kiến một ha ha sống có gì vui chết cũng thì sợ gì Mấy người dùng hết hết thầy, đúng là giống như càn thánh, n h ị t chuyển chân khí, không tiếc trọng thương mình, thu hoạt cường đại hơn chân khí. Ninh tu thấy cảnh này, mặc dù không biết thánh địa là làm sao cho những người này tẩy não, nhưng hắn ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, sát ý cuồng đốt, đã các ngươi đ ố i thánh địa trung thành như vậy, vậy liền cùng chết đi. chỉ gặp hắn lạnh giọng vừa quát t h thủy quyết toàn bộ triển khai chiến l ự c không hề bị bất luận cái gì hạn chế tương phản bốn phía dòng nước xoay quanh quy khư linh khí cùng hắn chân khí kết hợp đúng là để hắn chiến l ự c ầm ầm tăng lên khổ tình luôn hồi độ vô tận hắn x o á y không mà lên đao kiếm chi khí cùng ba mươi sáu thanh phi nhận kết hợp hóa thành một đoá to lớn thủy liên tải c h ầ m c h ầ m nở rộ, mà liên tải nở rộ đồng thời, vô số dòng nước hình thành đao kiếm chi khí càn quét mà ra, kết hợp phi nhận, tạo thành trước nay chưa từng có vô tận chi chiêu, oanh oanh oanh, thiên địa rúng đồng bát phương diệt hết, hủy thiên diệt địa khí thế làm cho này thánh địa võ giả sắc mặt hoàn toàn trắng bịch, cho dù bọn hắn dùng hết hết thầy thủ đoạn ngăn c ả n nhưng tại c á c h này đến cực điểm chi chiêu phía dưới vẫn là cảm giác một trận bất lực đao kiếm chi khí càn quét lướt qua thánh địa võ giả liên tiếp bay ngược mà ra hoặc là tay gãy tay gãy hoặc là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử một chiêu về sau thánh địa võ giả đã mất một người còn có tái chiến lực lượng sách biến thái a m ộ hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ Bọn hắn đều bị quy h ư linh khí áp chế đến một thân chiến lực không đủ ba thành. nhưng ninh tu lại có thể toàn lực phát huy. không chỉ có như thế, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. nếu không phải thật biết ninh tu là nhân tục, bọn hắn đều muốn hoài nghi đối phương có phải hay không giao người. sư tôn các ngươi không có sao chứ. ninh tu đi vào lý thanh chỉ mấy người trước mặt hỏi thăm. mấy người cũng không lo ngại. A tu tiên tiến thái hư bí địa ngăn cản bọn hắn cướp đoạt không có dễ nước. lý thanh chỉ nói, nói liền muốn khởi hành. nhưng ninh tu lại là ngăn trở nàng. nói ra, sư tôn, v ẹ n v ẹ n không có dễ nước ba đ ồ n g cùng quy h ư linh khí kết hợp liền để các ngươi chiến lược trên diện rộng hạ xuống. nếu là tiến vào thái hư bí địa, khó đảm bảo sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. mà ta cùng các ngươi không giống. Ta t ỷ thủy quyết đã tu hành đến tình trạng s u ố t thần nhập hóa, quy khư linh khí cùng không có dễ nước đối ta hạn chế không lớn, vẫn là để ta đi vào đi, các ngươi liền ở bên ngoài lượt trận, phòng ngừa bọn hắn đào thoát, nghe được ninh tu, lý thanh chỉ theo bản năng lông mi c a o lại, để ngươi một người tiến vào thái hư bí địa, thật sự là quá nguy hiểm, không thể, yên tâm bọn hắn còn không làm gì được ta. n i n h tu mỉm cười. không phải hắn thổi trừ phi trường sinh giả xuất thủ bằng không hắn không sợ bất luận kẻ nào. liền nghe n i n h tu a. như thật đã xảy ra chuyện gì. c h ú n g ta ở bên trong có lẽ sẽ còn vướng chân vướng tay cũng khó nói. cố trường phong trầm ngâm một chút nói. lý thanh chỉ hít sâu một hơi tốt hết thầy cẩn thận. u u vqq u y u y mơ các ngươi chờ ta ở đây tin tức tốt đi ninh tu nói thân ảnh lói lên hóa thành một đảo lưu quang tiến vào thái hư bí địa vừa vào trong đó một c ỗ lạnh lẽo hàn khí cuốn tới sát n a chỉ gặp bí địa bên trong giống như một cái đường hành lang đập vào mắt trắng lóa như tuyết đường hành lang hai bên bao trùm lấy đại lượng hàn băng hàn khí tràn ngập bát phương như muốn đem người cùng máu cùng một chỗ đông kết thành băng. không nghĩ tới cái này thái hư bí địa bên trong lại là này tấm cảnh tượng. ninh tu lông mi cao lại. đón lấy, hắn thân ảnh lói lên, hướng phía đường hành lang chỗ sâu lao đi. mà tại cối hành lang, hai thân ảnh ngay tại đi về phía trước. hai người này chính là càn thánh còn có kia thần bí người áo đen. Càn thánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới cái này thái hư bí cảnh bên trong đúng là một mảnh sinh cơ đoạn tuyệt kỳ lạ cảnh tượng, khiến người ngoài ý, không có dễ nước chính là t h ủ y tri cực, mà t h ủ y tri cực thì làm lạnh, cho nên cái này thái hư bí cảnh bên trong một mảnh dép lạnh, lấy huyền băng vì bích, chẳng có gì lạ, người áo đen gợn sóng nói, Sách cái này không có dễ nước thật có thể tầm bổ kiến một sao. không có dễ nước tuy là lạnh, nhưng cũng ẩm chứa bàng bạc sinh cơ. đương nhiên, nếu vô pháp tiếp nhận hàn khí, liền không cách nào thù sinh cơ. nhưng đối với kiến một tới nói, cái này khô khô hàn khí, không đáng để lo. người áo đen gợn sóng nói, u, v, q, q, mơ đúng ngươi lần này hiện thân. không sợ bị vạc trần thân phận sao cái này bóng đen chi b à o không phải là vì thế mà tồn tại sao lại nói cho dù bị vạc trần thân phận lại như thế nào ta làm hết thảy đều là vì giao tục sách đáng tiếc đương đại thư chủ không giống ngươi dạng này có thấy xa thương thế của ngươi như thế nào ta đất ăn vào kim đan tạm thời không ngại nhưng ninh tu nhất định sẽ đuổi theo tới chúng ta vẫn là mau chóng cầm tới không có dễ nước rời đi tốt cái này bí địa bên trong còn có một cái thông đạo cầm xong không có dễ nước chúng ta liền từ nơi đó rời đi về phần ninh tu ta cũng muốn cùng hắn một hồi bất quá không phải hiện tại hết t h ả y lưu lại chờ tương lai đi người áo đen gợn sóng nói hai người vừa nói một bên tiến lên rất nhanh Bọn hắn liền tới đến cuối hành lang. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được một viên to lớn, t ả n ra mê huyễn hào quang nước đoàn. nước này đoàn giống như ẩm chứa ngàn xuyên vạn giang. mặc dù nhìn qua chỉ có cao đến một người, nhưng lại tràn ngập một loại vô cùng bàng bạc. nặng nề cảm giác, c á c h này chính là thái hư vô căn thủy. rốt cuộc tìm được, càn thánh sắc mặt vui mừng. chỉ gặp người áo đen lấy ra một cái bình nước, chân khí thôi động, không có dễ nước như bị đến hấp dẫn, rót vào bình nước bên trong, nước này bình tuy nhỏ, nhưng lại bên trong giấu không gian, đại lượng dòng nước rót vào trong đó cũng không có suốt ra tới, thời gian dần trôi qua, thái h ư vô căn thủy đã bị lấy ra một phần ba, bỗng nhiên, một đạo đao khí phá không mà tới chém về phía áo bào đen võ giả đối phương trở tay một t r ư ờ n g vỗ ra t r ư ờ n g khí ẩm chứa s a n g hà chi lực ngăn lại đao khí chỉ bất quá bởi vì một đao kia hắn không thể không gián đoạn hấp thu không có d ễ nước hắn nhìn về phía đường hành lang cửa vào chỉ gặp ninh tu chậm rãi đi tới tới thật nhanh người áo đen gợn sóng nói càn thánh cũng là sắc mặt nghiêm túc nói ra, không nghĩ tới bọn hắn lại chỉ có thể chặn đường ngươi ngần ấy thời gian. hắn nói tự nhiên là những thánh đ i ệ này n võ giả. ninh tu không để ý đến càn thánh, mà là ánh mắt như điện. nhìn chăm chú lên áo bào đen võ giả. vừa rồi một trưởng kia là c h ấ n hải quyết đại hải vô lượng đi. người áo đen trầm mặc không nói. vừa rồi vội vàng phía dưới, hắn vô ý thức vận dụng bản thân võ học ngăn cản. không nghĩ tới bị ninh tu nhận ra. có thể nhận ra một chiêu này, ngươi tuyệt không phải đơn thuần nhìn qua đơn giản như vậy. ta cùng thư chủ giao thủ qua, hắn dùng qua. ninh tu bình tĩnh nói. nói ra. lại là để cho hai người kinh ngạc. không nghĩ tới ninh tu một c á c h ngay cả thiên nhân đều không phải là võ giả. lại cùng trường sinh giả giao thủ qua. ninh tu tiếp tục nói. c h ấ n hải quyết chính là bắc minh hoàng thất tuyệt học. không phải hoàng thất không thể học. có thể học thành người. lác đác không có mấy. mà ở trong đó là thái hư bí điện. không phải bắc minh hoàng thất huyết mạch không thể tiến vào. thân phận của ngươi rõ rành rành. tam hoàng t ử bắc minh khuyết còn muốn tiếp tục ẩm tàng sao. ninh tu nói lời kinh người. người áo đen đúng là đã chết bắc minh khuyết. bắc minh khuyết đã chết. Thủ ủ cấp c A, h ắ ngươi bị kinh chủ trở thành n chủ cho thư chủ. trở vật lễ đưa Mọi ờ i tận mắt nhìn thấy. nhìn n g ư là m minh sao ta có nói thể khuyết. n là bác giao ư ờ áo đen cũng không h t ừ nhận. Ngươi À! là g i a nhân hoàng thất, điểm này không cần nghi ngờ, mà ngươi che giấu tung tích, có cái gì so trở thành một người chết càng khiến người ta sẽ không hoài nghi đâu. Về phần kia thủ cấp. thủ thánh địa thủ đoạn. kia địa Lấy Muốn làm ra một cái cùng ngươi giống nhau như đúc thủ cấp, há lại sẽ là việc khó gì. đ ư ơ n g nhiên, nhất làm cho ta xác định một điểm chính là, khí tức của ngươi, để cho ta cảm thấy quen thuộc, ta đến giao tộc về sau, thấy qua giao nhân không nhiều, có thể để cho ta cảm thấy quen thuộc, lại là người mang trấn hải quyết bắc minh hoàng thất, ngoại trừ tư h chủ ngoại, chính là được vinh dự trong hoàng thất, có thiên phú nhất bắc minh khuyết, ninh tu gợn sóng nói. lần này, người áo đen không có phản bác, hắn khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới ta mặt bóng đen chi bào, lại vẫn là để ngươi phát giác được một tia khí tức, ninh tu, ngươi quả nhiên không tầm thường a, lời nói rơi, hắn giật xuống áo bào đen, lộ ra một chương ninh tu chỉ gặp qua một lần, nhưng ở giao trong tộc rất có ảnh hưởng lực khuôn mặt chính là tam hoàng tử bắc minh khuyết vô cùng đơn giản luyện c â y võ mười một chương ba trăm linh ba bắc minh khuyết chân chính thân phận bắc minh khuyết hiện thân trên thân sát na hiện lộ ra một cỗ khí tức kinh người n à y khí tức mạnh là ninh tu thấy qua tất cả thiên nhân ở trong mạnh nhất trong lúc mơ hồ so với trường sinh cảnh giới cũng không kém bao nhiêu Ninh tu hai mắt khẽ hít một cái có chút ý tứ. Ninh tu, nơi này là thái hư bí địa, vô căn thủy ở đây, không phải giao nhân huyết mạc người, một thân chiến lực đều muốn nhận hạn chế, ngươi sẽ là ngoại lệ sao. b á c minh khuyết gợn sóng đạo đưa tay đánh ra một t r ư ờ n g t r ư ờ n g kình dẫn động bốn phía linh khí hóa thành hải khiếu tôn u ra. Ninh tu không lùi, một đao tích ra. cùng h hài khiếu. ặ t đứt c lúc đó, trong mắt của hắn có một vệt màu máu lói lên, chính là tinh thần bí thuật huyết đồng. huyết đồng mở ra bốn phía lập tức lâm vào một mảnh tu la trong biển máu, từng cái khô lâu tại huyết thủy bên trong kêu rên kêu thảm, trong lúc nhất thời thiên địa một mảnh thảm đảm, can thánh, bắc minh huyết đều là nhận lấy biển máu này ảnh hưởng, tâm thần có chút rung động, mà vừa lúc này, bắc minh khuyết lại là khẽ quát một tiếng, tay nắm huyền diệu ấm huyết, dẫn động bốn phía hàn khí, tiến vào thể nội, giữ vững tâm thần, huyết đồng đối với hắn ảnh hưởng lập tức giảm mạnh, ninh tu ánh mắt lói lên, ở chỗ này tác chiến đối giao nhân hình như có tăng thêm, càn thánh ngươi mang theo vô căn thủy nên rời đi trước, Bắc minh khuyết đem trong tay cái bình ném cho càn thánh. Càn thánh lông mi cau lại, những này vô căn thủy đủ sao. phải biết, nơi đây vô căn thủy mới thu lấy không đến một phần ba. ninh tu ở chỗ này, hắn sẽ không để cho chúng ta tiếp tục thu lấy đi xuống. không bằng trước mang theo đã cầm tới tay vô căn thủy rời đi. về phần hắn, ngươi không phải là đối thủ, lưu cho ta đến ứng phó đi. Bắc minh khuyết gợn sóng nói. Càn thánh gật gật đầu cầm cây bình thân ảnh lói lên, liền muốn ra bí địa. Ninh tu thân ảnh lói lên, muốn ngăn càn. nhưng Bắc minh khuyết tốc độ lại không thể so với hắn kém bao nhiêu. trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thanh ấng ánh trường côn. một côn đánh ra uy thế như muốn rời sông lấp biển. Ninh tu không thể không từ bỏ truy sát càn thánh đao hiếm đồng suốt. Oanh, tấn công trong nháy mắt toàn bộ thái hư bí địa vì đó chấn động, mà cản thánh đã xông ra lúc đến lối vào, đón lấy, đứng tại cửa vào trước b ắ t minh khuyết không hề rời đi, mà là phát ra quát khẽ một tiếng, trường côn chủ sở, ngưng tụ bốn phía hàn khí, hàn khí phong tỏa đường hành lang hình thành lớp kín thật dày tường băng, hiện tại, người khác vào không được, chúng ta không đi ra, Ninh tu, để cho ta gặp một lần để thánh địa v ì đó kiêng kỷ ngươi, có thể bộc phát ra c ỡ nào chiến lược đi. Bắc minh khuyết lạnh giọng nói, ống ánh trường côn nơi tay, trên người hắn tràn ngập ra một cớ ngập trời hàn khí, tràn đầy một cố tính mịt chi ý, đây không phải trấn hải quyết khí tức, Ninh tu tại giao nhân trong khoảng thời gian này, chỉ nghe người khác nói qua. Bắc minh khuyết đem c h ấ n hải quyết tu hành đến cực cao tình trạng, là hoàng thất ngàn năm vừa gặp kỳ tài, nhưng lại chưa từng nghe qua đối phương còn tu hành như thế một môn hàn khí công pháp, mà lại đối phương sử dụng binh khí, cũng tuyệt không phải bình thường binh khí, chính là một kiện, trường sinh pháp khí, cái này tại giao tộc đồng d ạ n g không có lưu truyền, xem ra ngươi tại giao tộc, ẩm giấu đi không ít a, Thậm chí ngay cả c h ấ n hải quyết đều chỉ là ngươi dùng để che giấu chính mình thủ đoạn. ngươi chân chính võ học, chính là hàn khí này công pháp. Ninh tu cầm đao kiếm trong tay ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. ngươi chính là cái thứ nhất gặp qua ta thực lực chân chính người. Bắc minh khuyết nói. sau đó vừa x à i bước ra, thân ảnh như điện, đi tới ninh tu trước mặt. trong tay trường côn nện xuống, ninh tu không tránh. U minh chạm từ đuôi đến đầu chém ra, cùng kia ấm ánh trường côn đụng vào một khối, âm vang một tiếng, giống như như thực chất sóng âm bắn ra mà ra. tiếp lấy, u minh chạm bên trên đúng là ngưng tủ ra một tầng hàn băng, mà dọa người hàn khí thuận u minh chạm hướng phía ninh tu ăn mòn mà đi, a thật là l ợ i hại hàn khí, ninh tu hơi ngoài ý muốn, hắn tu hành qua cửa tiêu sơ, y E. B. h à n đây là lý thanh chỉ tu hành công pháp, mà bắc minh khuyết trên thân sinh ra hàn khí đã không kém gì môn công pháp này. chỉ là ninh tu tu vi còn chưa đạt tới thiên nhân, cho nên hắn tạm thời không cách nào chế tạo ra loại hàn khí này. nhưng nương tựa theo h ố n nguyên nhất khí bá đạo, hắn cũng là không sợ, cánh tay c h ấ n động, chân khí phun trào, đem trường côn đẩy lui. ngay sau đó, một chiêu bách ruộng dạ hành, lôi cuốn dọa người sát khí mà ra, chết cóng lão nương, cửa vĩ công chúa tại U minh trảm bên trong mắng một tiếng, lập tức nói, ninh tụ, ra hỏa này hàn khí để cho ta nhớ tới một ít chuyện, chuyện gì, tại ta niên đại đó, cũng có giao nhân, thậm chí từng có một cái giao nhân ra uy khư, bằng vào một cây hàn băng c h í trường côn tại hậu thổ dương danh chính là niên đại đó có mặt mũi trường sinh giả một trong người xưng băng g i a o côn tôn ninh tu hai mắt tỏa sáng n g ư ờ i nói bắc minh khuyết chính là trường sinh giả chuyển thế chí ít hắn cái này cả người hàn khí cùng thanh này trường côn cùng băng g i a o côn tôn không có sai biệt trừ ngoài ra băng g i a o côn tôn nghe nói là tại quy khư phạm vào đại tội Bị ngay lúc đó khư chủ trục xuất, cho nên sau khi hắn sống lại, cùng thánh địa hợp tác đối quy khư triển khai trả thù cũng liền nói còn nghe được, cửa v ĩ công chúa nói, luôn hồi độ, không hối hận, đao kiếm chi khí càn quét mà ra, cùng bác minh khuyết sung kích trong nháy mắt, ninh tu m á n h nhưng hét lớn một tiếng, băng dao côn tôn, một tiếng này hét lớn, để bác minh khuyết sườn sốt một chút, trong tay trường côn tốc độ chậm một cái trước mắt, bị đao kiếm chi khí đẩy lui mấy bước, mà hắn động tác này cũng làm cho ninh tu xác định thân phận của hắn, băng dao côn tôn quy khư phản đồ, a khó trách ngươi sẽ làm những chuyện này. Ninh tu khẽ cười một tiếng ngứ khí mang theo chào phúng, mà nghe được quy khư phản đồ bốn chữ về sau, bắc m i n h khuyết sắc mặt x o á t một chút âm trầm xuống, trên người hàn khí càng thêm âm trầm tính mịt. ta không phải phản đồ. ta làm hết thầy cũng là vì q uy thư. tại tiên nhân trước mặt q uy thư lại coi là cái gì. chỉ có thần phục với tiên nhân q uy thư mới có sinh cơ phản kháng chỉ có một con đường chết. vài ngàn năm trước thư chủ không hiểu. thế hệ này thư chủ cũng không hiểu. cho nên ta chỉ có nghĩ biện pháp đem bọn hắn thay vào đó. sau đó dẫn đầu q uy thư. dẫn đầu quy khư cho thánh địa đương chó đúng hay không ninh tu trợt quát một tiếng đánh gáy bắc minh khuyết ngoài miệng nói vì quy khư tốt kỳ thực chỉ là vì chính ngươi tiên nhân là không phải còn nói cho ngươi chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời tương lai khiến một xây thành liền dẫn ngươi cùng một chỗ phi thăng thiên giới được hưởng tiên phúc a im miệng tựa hồ là bị nói chú tâm sự Bắc minh khuyết sống giận, trong tay trường côn huy v ũ liên tục mà ra, mỗi một kích đều mang bàng bạc hàn khí, ninh tu vận chuyển xích hỏa long thần công hỏa lân kiếm thôi động kỳ lân chân hỏa, lấy lửa đối lạnh, nhưng nơi này là thái vư bí địa, vô căn thủy ngay tại bên cạnh, ở chỗ này, hỏa thuộc tính công pháp uy lực to lớn hạ xuống, dù cho là hỏa thuộc tính đối lạnh thuộc tính có nhất định ưu thế, chỉ bất quá trên mặt đất lời ưu thế hạ lại là khó mà phát huy. Mấy lần binh khí sao k í c h ninh tu đều bị đẩy lui. Hắn lông mi c a o lại, tiếp lấy chân khí trong cơ thể vận chuyển, trên thân lại đồng giảng toát ra một trận hàn khí. Hàn khí cùng viêm lưu giao hội. Tương h ỗ đối lập hai loại sức mạnh đúng là tạo thành xảo diệu dung hợp tạo thành một cố vô cùng cường hoành âm dương c h i lực âm. lại lần nữa giao kích về sau bác minh khuyết bị cỗ này âm dương chi lực đẩy lui người cái tên này lại người mang hai loại hoàn toàn tương phản cực đoan chân khí hơn nữa còn có thể đem dung hợp lẫn nhau bác minh khuyết sắc mặt biến hóa ninh tu âm dương chi lực thi triển về sau hắn cho dù có địa lời cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết chỉ gặp hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa vô căn thủy tiếp theo một cách trước mắt Hắn hướng thẳng đến vô căn thủy vọt tới. Ninh tu lông mi c a o lại, không biết Hắn muốn làm gì. chỉ bất quá trực giác nói cho Hắn biết không thể để cho đối phương tiếp xúc đến vô căn thủy. Hắn thân ảnh lói lên, tốc độ toàn bộ triển khai. giống như một đạo như ánh chớp. chớp mắt liền truy đến bắc minh khuyết sau lưng. một đao bỗng nhiên tích hà. bắc minh khuyết phát giác sau lưng kia lạnh thấu xương lưới đao về sau. c h ở tay một t r ư ờ n g oanh ra đồng thời. Trong tay trường côn càng là trực tiếp vung ra. nhưng vung ra mục tiêu không phải ninh tu mà là vô căn thủy. Oanh, t r ư ờ n g đ a o tấn công. Bắc minh khuyết nhận sung kích. rút lui mấy bước. khói miệng xuất ra một tia máu tươi. nhưng này băng tinh trường côn cũng đã rơi trên vô căn thủy. ngay tại cùng vô căn thủy tiếp xúc trong nháy mắt. một c ỗ vô cùng bàng bạc hàn khí từ trong đó tiêu tán mà ra, đem bốn phía hết thảy hoàn toàn đông kết, hàn khí này mạnh, so với thái hư bí cảnh ban đầu hàn khí còn kinh khủng hơn gấp mười 10, gấp trăm lần, cho dù là ninh tu cũng không nhìn được biến sắc, băng lăng cửa thiên, bắc minh khuyết lạnh g i ọ n vừa quát đại lượng hàn khí tại hắn thao túng hạ điên cuồng khuyết tán, như muốn đem thiên địa đem thời không, đem hết thầy tất cả hóa thành hoàn toàn tính mịt, thái hư bí địa lối vào bị phong tỏa, ninh tu không đường thối lui, hắn đem đao kiếm cắm trên mặt đất, chân khí trong cơ thể như hảo h á n vong dương, tiết ra, hàn khí, viêm lưu sen lẫn, hình thành một c á c h c ử đại phòng hộ lồng khí, đem tự thân hoàn toàn bao phủ, ngăn cách ở kia hủy thiên diệt địa hàn khí, h a h a Ninh tu, hàn khí này chính là ta lấy trường sinh pháp khí kết hợp vô căn thủy chi lực phát ra động. Dù cho là trường sinh giả, cũng phải bị trọng thương. ngươi thiên nhân đều không phải là. cho dù thực lực mạnh hơn, lại có thể chống đỡ được bao lâu đâu. à, vậy ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Ninh tu đồng giảng cười lạnh một tiếng, cho dù ngươi là trường sinh giả chuyển thí, nhưng khổng lồ như thế hàn khí, ngươi muốn điều khiển cũng không hề dễ dàng. chân khí của ngươi, thể lực đều không phải là vô hạn. ngươi cảm thấy, ngươi có thể so sánh ta kéo dài hơn sao. Ninh tu đồng d ạ n g kham phá b ắ t minh khuyết gông cùng xiềng xích, hắn lông mi cau lại, không có phủ nhận, hoàn toàn chính xác, cho dù có trường sinh pháp khí tương trợ, nhưng vô căn thủy ẩm chứa hàn khí quá mức kinh khủng hắn căn bản là không có cách hoàn toàn điều khiển hiện tại kinh mạch của hắn đã ẩm ẩm có bị đông cứng cảm giác đây là hắn đổi lại những người còn lại cho dù là trường sinh giả cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào nhìn xem thôi động âm dương c h i lực đem hàn khí hoàn toàn ngăn cách bên ngoài chịu đựng một đạo phòng tuyến ninh tu hắn thầm nghĩ cái này ninh tu thể lực, chân khí đều là viễn siêu cùng cảnh, thâm bất khả chắc, nếu là tiếp tục cùng hắn s ằ n g co nữa, chỉ sợ không chờ ta giết hắn, tự thân liền muốn trước thù hàn khí gây thương tích, thế nhưng là muốn để hắn ở chỗ này buông tha đối phương, hắn lại là không chịu, thật vất vả đem đối phương bước đến m ứ c này có thể nào từ bỏ, nghĩ đến c á c h này, Hắn nhìn thoáng qua kia băng tinh trường côn trong lòng đã có quyết đoán. chỉ gặp Hắn tâm niệm vừa động, k h ẽ quát một tiếng, đem một đạo trường sinh chi khí rót vào khí trường côn bên trong. sau đó thân ảnh lói lên, hướng phía đường hành lang một chỗ khác phóng đi. muốn lui, ninh tu đương nhiên sẽ không tùy tiện thả rời đi. Hắn thôi đồng xích hỏa long thần công v i ê n lưu cùng cửa tiêu sơ. Y. E. B, hàn hàn khí. ở trên người hình thành tầng phòng hộ, đỉnh lấy hàn khí liền muốn đuổi theo. nhưng lúc này, đã thấy kia huyền băng trường côn vì đó c h ấ n động, càng khủng bố hơn hàn khí web sạch mà ra ngăn chặn ninh tu. g i a hỏa này thật sự là d ả o hoạt. hắn đúng là lấy trường sinh pháp khí vì phân thân, thay thế hắn dẫn động vô căn thủy chi lực, duy trì hàn khí, c ử u vĩ công chúa nói một chiêu này thiên ma thạch vân liền dùng qua đối phương từng tự bảo trường sinh pháp khí ngăn cản lý thanh chỉ truy sát cùng bác minh khuyết hiện tại làm có gì khúc đồng công chi diệu nhưng khác biệt chính là bác minh khuyết ngoại trừ trường sinh pháp khí bên ngoài càng đối vô căn thủy trợ giúp uy lực so với đơn nhất trường sinh pháp khí khủng bố hơn rất nhiều c ử u vĩ công chúa nhưng có pháp có thể phá, ninh tu hỏi, phá h ư kia trường sinh pháp khí có lẽ có thể thực hiện, ninh tu nhìn thoáng qua kia băng tinh trường côn, đỉnh lấy hàn khí chậm rãi đi đến, càng đến gần, hàn khí càng mạnh, máu của hắn đều có muốn đình chỉ lưu động s u thế, nhân gian luyện ngục, đợi tới gần khoảng cách nhất định về sau, ninh tu đao ý bộc phát, một kích phía dưới đã thấy băng tinh trường côn không có bị phá h ư su thế. tương phản, tại hắn kích thích dưới, hàn khí càng phát ra mãnh liệt. ninh tu đều bị đẩy lui mấy bước, cầm đao kiếm tay bao trùm lên một tầng thật dày băng xương. hắn lông mi cau lại, viêm lưu bốc hơi, đem băng xương hỏa tan. đáng chết cái này trường côn chính là huyền băng chỗ tạo, lại kết hợp vô căn thủy hàn khí. khó mà bị phá ư a cửa vĩ công chúa mắng thầm ninh tu nhìn xem trường côn cũng lâm vào suy tư hiện tại muốn phá cuộc hắn không phải là không có biện pháp trực tiếp nhất một cái biện pháp chính là hắn tại chỗ từ sát dùng cửa tử n i ế t bàn thần công huyền ảo chi lực phục sinh chiến lực tăng gấp bội về sau nhất định có thể phá cuộc nhưng hắn còn có một cái ý nghĩ cửa vĩ công chúa n g ư ơ i mới vừa nói pháp khí này chính là huyền băng chỗ tạo. đúng vậy a. huyền băng cũng là băng đi. tự nhiên, huyền băng chính là lạnh chi tinh hoa, là thế gian cứng rắn nhất, khó khăn nhất hóa tan băng. cửa vĩ công chúa nói. nếu là băng, vậy thì dễ làm rồi. ninh tu mỉm cười. hắn nhưng là có cửa tiêu sơ i e b hàn môn công pháp này trong người. mà đơn giản hóa qua cửa tiêu sơn i e b hàn tu hành phương thức chính là ăn băng vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một chương ba trăm linh bốn long trời lở đất quy hư thái hư bí địa bên ngoài lý thanh chỉ bọn người canh giữ ở bên ngoài phòng ngừa càn thánh bọn người đào tẩu bỗng nhiên một thân ảnh từ bí địa bên trong sông ra chính là càn thánh nhìn thấy hắn lý thanh chỉ mấy người ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc xuất thù, ba người liên thủ giáp công, hình thành một đường phong tỏa tuyến, đem hắn gắt gao vòng vây ở, thần hoàng kích chi lực, tu la đao pháp chi huy, côn sơn hóa ngọc thủ chi huyền diệu, ba loại hoàn toàn khác biệt võ học, riêng phần mình thể hiện ra vô luận uy thế, dù cho là càn thánh, cũng không nhìn được đồng lỗ có chút co r ụ t lại, dùng hết toàn lực ngăn cản, có thể tiếp xúc trong nháy mắt càn thánh chi t r ư ờ n g âm vang nổ tung. Hắn nhận trước nay chưa từng có sung kích cả người bay ngược mà ra. nhưng cái này vẫn chưa hết. lý thanh chỉ nhắm ngay trong tay Hắn một cái bình ngọc, hai mắt tỏa sáng. Nàng từ phía trên cảm nhận được một tia vô căn thủy khí tức, không thể để Hắn mang đi vô căn thủy. lý thanh chỉ tâm niệm vừa động cửa tiêu sơ i e b. hàn uy năng thôi động, chỉ gặp vô luôn hàn khí gào thép mà ra, bốn phía nước biển nhao nhao bị đông cứng mạnh như càn thánh cũng là không dám khinh thường, xích kim cương khí, tâm niệm vừa động, hắn thôi động chín tầm cương khí, ý đầu ngăn cản hàn khí, nhưng lại tại hàn khí cùng cương khí tiếp xúc trong nháy mắt, cương khí đúng là từng khúc ngưng ghét, Kia hàn khí thậm chí thuận chân khí của hắn ăn mòn thân thể. không được, càn thánh sắc mặt biến hóa, chân khí mãnh sách. nhưng ở phía sau hắn, cố trường phong cùng mộ hoàng đ a xuất thủ, đao cùng trường, liên hợp xuất kích, va chạm một cái trước mắt càn thánh tại chỗ thổ huyết. trong tay cái bình cũng không nhìn được rời khỏi tay. hắn muốn cầm về, thi triển chân khí ngự vật chi pháp. nhưng lý thanh chỉ nhưng cũng sẽ không để cho hắn tùy tiện thu hồi. vấy tay một cái, hàn khí tuôn ra, cùng càn thánh chân khí phát ra mãnh liệt va chạm, mà xen lẫn ở trong đó cái bình ứ n g thanh mà bảo, từ trong đó một tia vô căn thủy khí tức hiển lộ mà ra. thế nhưng v ẹ n v ẹ n chỉ có một tia mà thôi. lý thanh chỉ càn thánh cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, chuyện gì xảy ra. Vô căn thủy làm sao lại ít như vậy. Càn thánh không thể tin được. phải biết, bọn hắn mặc dù không có đem vô căn thủy hoàn toàn mang đi. nhưng nói thế nào cũng là cầm một phần ba a. nhưng trước mặt cái này vô căn thủy đừng nói một phần ba. cơ hồ đồng đẳng với không có. bác minh khuyết lừa ta. không, hắn là lừa ninh tu chân chính vô căn thủy không trong tay ta vẫn là tại bác minh khuyết trong tay. Càn thánh sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn biết b ắ t minh khuyết đây là muốn lợi dụng mình dẫn đi chú ý của những người khác. Sau đó Hắn lại mang đi vô căn thủy. Về căn bản mục đích. Vẫn là đem vô căn thủy đưa về thánh địa. thế nhưng là loại này bị tính kế cảm giác. Vẫn là để Hắn vô cùng khó chịu. Vô căn thủy không ở trên thân thể ngươi. đó chính là tại cái kia người áo đen trên thân. a t u hiện tại. tại bí địa bên trong cùng người áo đen kia chiến đấu sao, lý thanh chỉ qua nét mặt của càn thánh bên trên đã đoán được một vài vấn đề. càn thánh không có phản bác, hắn chỉ là yên lặng nhất lên trường vận chuyển chân khí. mặc dù bị gài bẫy, nhưng vì thánh địa, hắn cam nguyện làm quân cờ. hôm nay, ai cũng không gánh nổi vô căn thủy. càn thánh gợn sóng nói, vậy trước tiên giết ngươi. Cố trường phong quát lạnh một tiếng trường đao trong tay lưới đao bị lịch hiển lộ ra một c ỗ hoàng sợ sát khí. Bồng lai s o n g thánh một trong ngươi chết, không biết bồng lai thánh địa có thể hay không cảm thấy đau lòng đi. m ù hoàng gợn sóng cười nói. một con cờ mà thôi thánh địa sẽ đau lòng mới là lạ. lý thanh chỉ hoàng kích đảm mạc nói. bọn hắn ngươi một lời ta một câu đả kích lấy càn thánh trái tim. Càn thánh sắc mặt mấy lần biến hóa, lập tức t r ợ t quát một tiếng, chân khí nghịch chuyển, khí tức tăng lên thời điểm, hướng phía cố trường phong zhét tới. Hắn biết, lý thanh chỉ có thần hoàng kích nơi tay, chiến lực không thể so với trường sinh cảnh phải kém, mặc dù có quy khư linh khí áp chế, nhưng cũng là tương đương khó giải quyết. cho nên dự định trước giải quyết hết cố trường phong m ộ hoàng hai cái tương đối hơi yếu phát giác được ý nghĩ của hắn cố trường phong ánh mắt lạnh lẽo xem ra ta đây là bị coi thường a vừa dứt lời chỉ gặp hắn trên thân mánh nhưng bộc phát ra một cố mạnh mẽ vô cùng chân khí đúng là một hơi tăng lên không chỉ gấp mười lần chính là tu la trạng thái càn thánh biến sắc ngươi là tu la tông người ngục long c h ạ m cố trường phong không có trả lời, chỉ là nhấc đao lên, ngang nhiên chém ra, màu đen đao khí, quét sạch cuồn cuồn nước biển, hóa thành một đầu đen nhánh lạnh lùng đao rồng, như là từ trong địa ngục sông ra, muốn đem thế gian hết thầy toàn bộ thôn phệ, chính là thoát thai từ u minh tu la đao pháp đến cực điểm một đao, đối mặt một đao kia, mạnh như càn thánh cũng không nhìn được sắc mặt đại biến, À, à. một tiếng kêu t h ê lương thảm thiết vang lên chỉ gặp càn thánh cánh tay bị một đao kia trực tiếp chặt đứt ngay tại cố trường phong mồ hoàng mấy người phải ngồi thắng truy khích thời điểm thái hư bí địa bên trong một cố không có gì sánh kịp hàn khí đột nhiên bảo phát đi ra hàn khí này mạnh ngay cả lý thanh chỉ cũng hơi biến sắc mấy người cấp tốc rút lui chỉ gặp hàn khí chỗ đến nước biển thành huyền băng, lộ ra vô biên tính miệt chi ý, phương viên trăm dặm, đúng là hóa thành một mảnh sinh mệnh cấm khô, thật là khủng khiếp hàn khí a, chuyện gì xảy ra, a tụ, mấy người nhìn về phía thái hư bí địa trong mắt lộ ra nồng đầm lo lắng, lúc này, tại cách đó không xa cường đại dòng nước sen lẫn chân khí đánh thẳng tới, lý thanh chỉ mấy người nhìn lại, chỉ gặp khư chủ cùng kình chủ chiến đấu đã là hừng hực khí thế, song phương thương cùng kích không đoạn giao tiếp, mỗi một lần va chạm, đều sẽ n h ấ p lên vô biên dòng nước, khiến cho toàn bộ quy khư thậm chí biển sâu đều đang chấn động, trường sinh cảnh giao phong phi thường khủng bố, lý thanh chỉ mấy người đã từng là trường sinh cảnh, cho nên bọn hắn có thể nhìn ra trong trận chiến này, thư chủ thực lực mặc dù so kình chủ yếu cao hơn không ít nhưng lại không cách nào hoàn toàn phát huy ra về nguyên nhân chính là thư chủ thân bên trên độc hắn muốn phân ra một bộ phận lực lượng tới áp chế độc hoạn nguyên nhân chính là như thế mới không cách nào dùng toàn lực thư chủ mặc dù có c h ấ n hải vương quyền kích dạng này trường sinh pháp khí nơi tay nhưng này kình chủ cũng không yếu tiếp tục đánh xuống độc tố trong cơ thể của hắn chỉ sợ sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh đối với hắn cũng đem càng ngày càng bất lợi lý thanh chỉ lông mi c a o lại nói việc cấp bách trước tiên đem thư chủ trấn áp phản loạn đi m ộ hoàng nói nhưng lý thanh chỉ nhìn thoáng qua thái hư bí đ i ệ p hít sâu một hơi đem trong tay thần hoàng kích ném ra cho m ộ hoàng nói ra ngươi cầm ta thần hoàng kích đi tương trợ thư chủ. ta muốn đi vào thái hư bí địa bên trong xem xét một p h e n nàng trung quy là không yên lòng ninh tu. đem thần hoàng kích cho mộ hoàng về sau, nàng không do dự, xông vào thái hư bí địa. đối nàng mà nói, dù cho là toàn bộ gia tộc chết sống cũng so ra kém ninh tu. ai cố trường phong đi c h ú n g ta đi giúp thư chủ đi. ngươi đi giúp thư chủ, ta trước chém hắn. Cố trường phong g ầ n sóng đạo nhìn xem càn thánh ánh mắt lạnh lùng nói tốt t ố t chiến t ố t thắng đối phó một cách trọng thương thiên nhân không dùng đến bao nhiêu thời gian cố trường phong tự tin nói mồ hoàng không tiếp tục để ý cầm thần hoàng kích thân ảnh lói lên lướt về phía khư chủ cùng kình chủ chiến đấu chỗ cùng thôn trưởng t ụ hợp ngay sau đó hai người đồng loạt ra tay tương trợ khư chủ m ộ hoàng mặc dù còn không phải trường sinh cảnh, còn có quy tư linh khí hạn chế. thế nhưng là nàng có thần hoàng kích nơi tay, cũng là có thể giúp đỡ một chút về phần thôn trường. trên người hắn có sao nhân huyết mạch, tự nhiên không cần lo lắng quy tư linh khí vấn đề. mà thực lực của hắn cũng có thể so với thiên nhân đại viên mãn. tại hai người bọn họ trợ giúp dưới, tư chủ áp lực giảm bớt rất nhiều. Hừ đáng chết côn luôn thật sự là vướng chân vướng tay, kinh chủ hừ lạnh một tiếng, mà liền tại mấy phương k ị c h chiến thời điểm, bên ngoài hoàng cung, đột nhiên truyền đến từng đợt chân khí cường đại ba động, chỉ gặp từng cái võ giả ngay tại đánh thẳng vào hoàng cung kết giới. những người này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là hóa thú sao nhân võ giả, ngay trong bọn họ cầm đầu, lại là bồng lai song thánh bên trong một người khác, khôn thánh. ngoài ra, phương trưởng một trong tứ thiên vương đao thiên vương, do anh châu thánh địa thứ nhất chân truyền, cũng là trường sinh giả truyền thế thiên ma thạch vân cũng tại, bọn hắn lại cũng thành giao nhân. đến rồi, chúng ta đến tiếp sau đại bộ đội đến rồi, càn thánh nhìn thấy kia từng cái v õ giả, sắc mặt vui mừng quá đỗi, nhìn không được cất tiếng cười dài, h a h a ngươi nghĩ rằng chúng ta vẹn vẹn vì giành vô căn thủy sao. không, mục tiêu của chúng ta chính là toàn bộ quy khư toàn bộ giao tục, biển lục song phân, ba đại thánh địa t r ư ờ n g khống hậu thổ, mà quy khư giao tục thì là bá chủ biển sâu, tương lai khiến một một thành, quy khư có thể sẽ trở thành lực cản. trước đó, chúng ta trước hết đem cái này không ổn định bởi vì cho bóp chết rơi. Hôm nay, lưu cho giao tộc chỉ có hai con đường, hoặc là thần phục, hoặc là diện tục. Hắn ở đây rất nhiều giao nhân đều nghe được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dẫn không kềm được. Thánh địa càng như thế lớn mật. b i ể n sâu thế nhưng là địa bàn của chúng ta, bọn hắn dám tiến vào. Chờ một chút. Những thánh địa này võ giả làm sao một bộ giao nhân bộ dáng. quy khư linh khí đối bọn hắn tựa hồ cũng dậy không nổi cái tác dụng gì à có s a o tục tức giận nhưng đón lấy bọn hắn liền phát hiện thánh địa lực lượng chỗ bọn hắn lại không biết dùng cái gì biện pháp nắm giữ s a o nhân huyết mạch không nhìn quy khư linh khí mở ra cho ta k é t giới này khôn thánh nhìn thoáng qua ngoài hoàng cung k é t giới ngữ khí đảm mạc nói bọn hắn trước chuyến này đến ngoại trừ vô căn thủy chính là muốn để giao tộc thần phục mà bắt s ặ c trước bắt vua chỉ cần trước đem bắt minh hoàng thất đánh phục lại hoặc là đổi một c á c h nghe lời hoàng thất như vậy bọn hắn trưởng khống giao tộc kế hoạch sẽ càng thêm thuận lợi đây cũng là bọn hắn cùng kinh chủ hợp tác nguyên nhân để kinh chủ thay thế khư chủ thay bọn hắn trưởng khống giao tộc nương theo lấy khôn thánh một câu Đại lượng thánh địa võ giả từng cái xuất thủ, công kích hoàng cung ghét giới. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ thủy tinh thôi. ghét tầm thường. thánh loạt tay. nhất thời thánh ra ruột. hoàng cung chấn đồng không、thôi. Nhưng ghét giới này không đồng Cũng Khôn cũng giới giả lúc liếc Cho có Cùng càn chủ phải khó phá mà bộ xuất nhau hiểu. địa đám không Kinh ngầm một dù thánh. cái. võ vỡ. Bọn hắn ngầm hiểu. Lúc này xuất thủ. k ì h tay phải bên trong trường thương chấn động, cường hoành chân khí sung kích mà ra, hóa thành một đạo màu xanh thắm chỉ riêng chủ, đánh phía kết g i ớ i mà càn thánh cũng không để ý cố trường phong công kích, một tay hướng lên trời, kiếm chỉ ngưng tụ, kim sắc canh kim kiếm khí vọt ra khỏi mặt nước, bọn hắn muốn n ổ i ứng ngoại hợp đánh vỡ kết g i ớ i thư chủ nhìn ra bọn hắn bàn tính ánh mắt ngưng tụ, Lúc này xuất thủ ngăn cản, c h ấ n hải vương quyền kích cắm trên mặt đất, chân khí của hắn mãnh sách, trấn hải quyết thôi động đến cực h ạ n từng đảo tươi sáng quang huy, mãnh nhưng một phát, bốn phía nước biển đ i ê n cuồng phun trào thời điểm, hóa thành từng đầu thủy long, từ trong g h t dưới vọt xuống, thủy long sung kích kiếm khí thương mang, đem càn thánh kình chủ hai người công kích cho cường thế càn lại. thế nhưng là, trong bóng tối không biết từ chỗ nào bộc phát ra một cỗ lạnh thấu xương hàn khí, đúng là trong t r ư ớ c mắt đánh phía, tại tất cả mọi người không kịp phản ứng tình huống dưới đánh vào kết giới phía trên, khiến cho kết giới ngưng tụ ra một tầng thật dày băng. Loại hàn khí này, k h ư chủ sắc mặt m á n h nhưng biến đổi, mà khôn thánh bọn người lại là hai mắt tỏa sáng, lúc này xuất thủ, tiên nhân khoanh tay, khôn thánh năm ngón tay móc ngược h ư không một trưởng rơi xuống đao huyết ảnh đao thiên vương cũng là giơ lên trong tay trưởng đao hóa thành một đảo kinh người huyết sắc đao ảnh lôi cuốn lấy vô song bá ý thiên ma chỉ thạc vân một chỉ điểm ra chỉ ảnh hoành không ma khí xâm nhiên tam đại cường giả liên thủ một kích đánh vào kết giới kia kết băng chỗ trong ngoài dao kích phía dưới Hoàng cung kết giới ứng thanh mà phát nổ. kết giới phá hoàng cung đại c h ấ n vô số thánh địa võ giả cười gằn liền xông ra ngoài. bảo vệ hoàng cung. bắc minh một mạch giao nhân tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng. mang theo giao nhân đón thánh địa võ giả g i ế t ra. song phương giống như hai c ỗ dòng lũ. trong nháy mắt sung kích tại một khối. máu tươi tàn chi vỡ vụn binh khí. tiếng chém g i ế t giống lên một tiếng bên tai không dứt nguyên bản mỹ lệ tuyệt luôn giao nhân hoàng cung đ ả o mắt biến thành tu la chiến trường rống nương theo lấy gầm lên giận dữ một cái thánh địa giao nhân võ giả bắt lấy một cái giao nhân đúng là mở ra che kín răng nanh răng hung hăng cắn lấy cổ đối phương phía trên hơn nữa còn phát ra lục tộc lục tộc thanh âm đúng là tại uống máu mà uống xong giao nhân máu kia giao nhân võ giả trên mặt còn lộ ra vui vẻ một màn này thấy còn lại giao nhân sắc mặt cực kỳ khó coi những này giao nhân tại uống ta giao nhân máu bọn hắn căn bản không phải cái gì giao nhân là quái vật thánh địa đến cùng chế tạo ra một nhóm quái vật gì có quy khư giao nhân nhóm nhìn xem kia từng cái tướng mạo dữ tợn trên thân tre kín lân phiến thánh địa giao nhân không khỏi cảm thấy một trận tâm quý. giờ phút này, bọn hắn giật mình những này giao nhân ánh mắt nhìn qua bọn hắn, tràn đầy bạo ngược, tràn đầy khát vọng, thật giống như đang nhìn từng cái con mồi. kinh chủ câu này là ngươi phải cùng hợp tác thánh địa sao, nhìn xem những quái vật này bọn hắn phối được xưng là giao nhân sao. k h ư chủ tức giận nói, mà kinh chủ thấy cảnh này trong lòng cũng đang đánh trống, Hắn không nghĩ tới thánh địa c á c h gọi là hậu viện đúng là như thế một nhóm giao nhân. Hừ chờ giải quyết ngươi, ta sẽ sẽ giải quyết nhóm này giao nhân. kinh chủ hừ lạnh một tiếng nói. chuyện cho tới bây giờ, hắn đã vô pháp quay đầu chỉ có thể một con đường đi đến đen. ngươi thật sự là n g u không ai bằng a. hư chủ cười lạnh một tiếng. tay hắn nắm c h ấ n hải vương quyền kích. xóa đi khói miệng máu tươi. Chuẩn bị vì quy khư, liều chết đánh cược một lần, mà liền tại ngoài giới long trời lở đất thời điểm, thái hư bí địa bên trong, ninh tu giờ phút này chính ôm cây kia huyền băng chế trường sinh pháp khí điên cuồng gặm, nói đến kỳ lạ, cái này không thể phá vỡ pháp khí, tại trong miệng hắn lại là hóa thành một c ỗ vinh thiên hàn lưu, tuôn hướng toàn thân, để hắn cửa tiêu sơ, y, e, hàn chân khí tăng lên điên cuồng. chân khí bảy trăm bảy mươi chín n g h n chín trăm chín mươi chín. chân khí tám trăm tám mươi tám n g h n tám trăm tám mươi tám. chân khí chín trăm chín mươi chín n g h n chín trăm chín mươi chín. thoáng qua ở giữa chân khí của hắn đã đột phá thiên nhân c h i cực. không chỉ có như thế. hàn khí tại thể nội phun trào. tinh thần của hắn cũng bởi vì cố này băng hàn mà lâm vào một trận băng thanh. đúng là trực tiếp tiến vào thiên n h â n hợp nhất trạng thái. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một. chương ba trăm linh năm muốn giết nàng các ngươi là đang nằm mơ. thái hư bí địa bên trong. lý thanh chỉ tiến vào nơi này, một đường tiến lên, muốn tìm được ninh tu. mà theo xâm nhập, nàng cũng nhìn thấy nơi đây hiện đầy tảng băng. kinh khủng hàn khí tràn ngập bốn phía. cho dù nàng tu hành hàn khí công pháp, cũng cảm thấy kinh ngạc. Loại hàn khí này chỉ sợ là một cái tu vi không thua ta thậm chí khả năng tại trên ta võ g i ả thôi động ra. ở trong đó còn có vô căn thủy ba động là mượn nhờ vô căn thủy chi lực sao. có thể làm được điểm này chỉ sợ người này cùng giao tộc có lớn lao liên quan. lý thanh chỉ âm thầm nghĩ tới. cuối cùng nàng đi tới đường hành lang cuối cùng. lớp kín thật dày tường băng đưa nàng đường đi ngăn lại. mà tại tường băng bên trong mơ hồ còn có một thân ảnh a thụ lý thanh chỉ kêu một tiếng đã thấy đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng nàng lông mi cao lại thần thức phóng đại đến cực hạn cẩn thận cảm giác tường băng bên trong bóng người từ đối phương cảm ứng được một c ố không ngừng đang tăng cường khí tức khí tức kia nàng vô cùng quen thuộc đích thật là ninh tu không có sai A tu xem ra tựa hồ là tiến vào thiên n h â n hợp nhất trạng thái. Dưới loại tình huống này đều có thể thiên n h â n hợp nhất. A tu thật là khiến người ta kinh ngạc. lý thanh chỉ ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Nàng không có cảm ứng được những người khác khí tức. nghĩ đến ninh tu bên người cũng không có những người khác. cũng không có cái gì nguy hiểm. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. thời gian trôi qua. trong nháy mắt. Mấy cái canh giờ trôi qua, ninh tu khí tức càng ngày càng mạnh. Mơ hồ, nàng từ đối phương trên thân phát giác được một đạo hoàn chỉnh nguyên thần ba động. đối phương sắp đột phá thiên nhân. Hy vọng mọi người có thể kiên trì đến a tu xuất quan. lý thanh chỉ cảm ứ n g được ngoại giới ngay tại phát sinh một trận đại chiến kịch liệt. nhìn nhìn lại trước mặt ninh tu, dự định lưu lại hộ pháp. nhưng lúc này, trong tầng băng, ninh tu phát ra thanh âm. sư tôn, ngươi đi trước chợ giúp đám người đi. a t h ụ nhưng ngươi bây giờ tại đột phá. nếu là nửa đường có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ ngươi không cách nào ứng phó. lý thanh chỉ lông mi cau lại nói. sư tôn yên tâm. tình huống nơi này ngươi cũng nhìn thấy. nơi đây hàn khí kinh người. võ giả tầm thường căn bản là không có cách tới gần. chớ nói chi là gia hại ta, ngươi đi trước tương trợ thư chủ bọn hắn, ta sau khi xuất quan liền chạy tới tương trợ, ninh tu nói, lý thanh chỉ lộ ra một vòng trần trờ. sư tôn, quy thư gia o tộc thế nhưng là chúng ta tương lai đối kháng thánh địa trọng yếu minh hữu, nếu là gia o tộc có cái gì ngoài ý muốn, tương lai đối phó thánh địa, chúng ta sẽ càng thêm phí sức, cho nên hôm nay, không được để ra tộc có sai lầm. Ninh Tu tiếp tục khuyên. đón lấy, nàng hít sâu một hơi tốt, ngươi hết thầy cẩn thận. Nàng thân ảnh lói lên, ra bí địa. mà trong tầng băng, Ninh Tu ngay tải luyện hóa thể n ộ i hàn khí. chuẩn xác mà nói, là ẩm chứa tại trường côn bên trong trường sinh chi khí. kia huyền băng trường côn chính là bắc minh khuyết trường sinh pháp khí. trong đó tự nhiên ẩm chứa trường sinh chi khí, chỉ là đối phương tuyệt đối không ngờ rằng, ninh tu thế mà nương tựa theo thì là thủ đoạn, không chỉ có đem trường côn ăn, còn luyện hóa ẩm chứa trong đó trường sinh chi khí, cũng mượn nhờ cái này trường sinh chi khí, muốn đột phá thiên n h â n quy khư, lúc này quy khư giống như tu la chiến trường, khắp nơi đều là tiếng la zit, Long kình một mạch giao nhân cùng thánh địa giao nhân võ giả liên thủ, tiến đánh lấy bắc minh hoàng cung. cho dù bắc minh một mạch tại giao nhân bên trong là mạnh nhất, nhưng ở giáp công phía dưới, cũng là cảm nhận được lớn lao áp lực. mà về phần bảo côn, quần lân một mạch thì là khoảng cách hoàng thất khá xa. mặc dù ngay tại chạy đến trợ giúp, nhưng cũng muốn thời gian kiên trì. chỉ cần kiên trì đến bảo côn một mạch, quần lân một mạch viện quân đi vào, liền có thể đánh lui phản đồ cùng thánh địa b ầ y quái vật này. thư chủ thầm nghĩ, chỉ bất quá, hắn bây giờ lại là cực độ khuyết thiếu thời gian, đ ộ c trong người hoạn đã càng ngày càng nghiêm trọng, mà kình chủ tông kích lại là càng ngày càng mạnh thế, lại thêm càn thánh, khôn thánh, đao thiên vương những thánh địa này tới cường giả đỉnh cao. cho dù Hắn là trường sinh giả, nhưng cũng dần dần có chút bất lực, â m kinh chủ đâm ra một thương lực lượng bá đạo rơi vào vương quyền kích bên trên, lực lượng khổng lồ khiến cho Hắn không khỏi bị đẩy lui ra ngoài. Mộ hoàng, thôn trường, cố trường phong bọn người trợ giúp, nhưng lại bị đao thiên vương bọn người cho chặn lại xuống tới, tự thân cũng lâm vào khổ chiến bên trong, côn luôn ra hỏa, Mặc dù không biết các ngươi làm sao cũng tới cái này, nhưng dạng này cũng tốt. Hôm nay liền trước chém mấy người các ngươi. Tương lai lại hủy diệt các ngươi côn luôn. khôn thánh cười lạnh nói. Hừ các ngươi nghĩ diệt ta côn luôn còn sớm đây. Cố trường phong lạnh lùng nói. trường đao trong tay của hắn bị lịch. lạnh lẽo hàn khí quét sạc h mà ra. tu la trạng thái mở ra. chém ra một đao. Đao ra như địa đẩy đưa đấm đao đẩy ra sao dọa ra của ra tay ra ra long ngoài. Trong Hoàn toàn xong, phong trách trường như ngục người. Dưới một kích này. Khôn thánh cũng hắn vòng càn thánh sẽ bị bị thương nặng. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nói xong, hắn đưa tay đấm ra một quyền. Quyền ra như nhấp chặn lại cũng kích Khó Dưới bị bị bị bị sắc. xác Cố sẽ lui lộ lũ lại lui. một mắt một tầm một quét. dì Ông, lúc này, một trận tiếng đàn ba đồng bộc phát, đánh thẳng tới, Cố trường phong lại tố độ nhận xung kích, khói miệng tràn ra một tia máu tươi, đã thấy cách đó không x a thạc h vân bưng lấy một thanh cổ cầm ngay tại phát động công kích, hắn thiên ma cầm không có về sau, không ngờ tìm một thanh đàn, xem ra cũng rất không tầm thường, hừ, hừ lạnh một tiếng, m ộ hoàng cầm trong tay thần hoàng kích, vung vẩy thời điểm, có hàn khí thổ lộ mà ra, mà thạch vân phát giác được hàn khí này về sau, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Loại khí tức này là thần hoàng kích. nhưng, làm sao lại trong tay ngươi. ngày xưa, hắn vì ngăn cản lý thanh chỉ không tiếc t ự hủy thiên ma cầm. cái này một mực là trong lòng của hắn một cái u cục. bây giờ, gặp lại thần hoàng kích, hắn không khỏi nghĩ đến lý thanh chỉ, nghĩ đến kia bị ớp hủy đi thiên ma cầm. trong mắt lập tức lộ ra một vòng hận ý, m ộ hoàng không có trả lời quơ thần hoàng kích, hàn khí tứ ngược thiên địa, phối hợp côn sơn hóa ngọc thủ bục phát ra không tầm thường uy năng, khôn thánh mấy người ngăn cản thời điểm, thạc h vân càng là điều khiển trong tay cổ cầm, phát ra mấy đạo hùng hậu sóng âm, rơi vào m ộ hoàng trên thân, đưa nàng đẩy lui, cùng lúc đó, đao thiên vương một đao bổ ra, cường hoàng đao quang phảng phất muốn khai sơn liệt hải. p h ị ệ t một tiếng, đao uy rơi trên thần hoàng kích, đúng là c h ấ n động đến thần hoàng kích rời khỏi tay. h ừ, ngươi cuối cùng không phải thần hoàng kích chủ nhân căn bản không phát huy ra mấy phần thực lực. Thạc vân cười lạnh nói, hắn cách không thôi động chân khí liền muốn đem thần hoàng kích thu vào trong tay. nhưng lúc này, thần hoàng kích bỗng nhiên c h ấ n động. phát ra một tiếng thanh t h ú y hoàng minh thanh âm, hàn lưu dâng trào đem nó chân khí xé sách, thạc h vân có chút biến sắc, rút lui ra mấy chục bước, mà thần hoàng kích p h ả n g phất nhận một loại nào đó triệu hoán, hướng phía nơi nào đó bay lượn mà đi, một con ngọc thủ cao cao giơ lên đem nó nắm chặt, sát nạng, người kích hợp nhất uy thế dung chuyển bát phương, lạnh thấu xương hàn ý đông kết thiên địa, Ma tại cỗ này kinh người khí tức phía dưới đám người vì thế mà choáng váng chỉ gặp lý thanh chỉ tay cầm thần hoàng kích chậm rãi đi tới ánh mắt như điện nhìn thẳng thạch vân đảm mạc nói lần trước để ngươi chạy trốn không nghĩ tới ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta đã như vậy vậy liền chết đi nàng vừa x à i bước ra thân ảnh nhanh như thiểm điện lôi cuốn lấy lớn lao hàn lưu thạch vân phát giác uy hiếp lúc này quát khẽ một tiếng hoành đàn tại trước mười ngón đặt tại phía trên chọn d â y cung cong như cung kéo một phát vừa để xuống b ộ t phát ra to lớn sóng âm oanh âm thanh chấn trăm rằm nhấc lên cuồn cuộn chảy đầm đìa mà một kích rơi xuống chảy đầm đìa toàn bộ bị đông cứng thành băng thạch vân thân ảnh vừa lui nhưng cũng nhận hàn lưu ảnh hưởng trong tay cổ cầm bao trùm lên một tầng thật dày băng xương khó mà lại vang lên ánh mắt của hắn ngưng trọng vô cùng không nghĩ tới tại cái này quy khư linh khí hạn chế dưới ngươi thế mà còn có thể bộc phát ra như vậy chiến l ự c ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa lý thanh chỉ đảm mạc nói gia thái hư ư bí địa phạm vi Nàng một thân chiến l ự c đã có thể thi triển ra sáu bảy thành, tăng thêm trong tay thần hoàng kích. đối đầu trường sinh cảnh cũng có sức đánh một trận, giết, quát lạnh một tiếng. đã thấy khôn thánh xuất thủ trước. mục tiêu chính là mới nhất xuất hiện tại chiến trường. ngoại trừ thư chủ bên ngoài, uy hiếp lớn nhất lý thanh chỉ. một trưởng oanh gia trưởng thế n h ấ t lên ngập trời sóng to. trưởng ý hiện ra một tòa c ử đại sơn nhạc. chính là bồng lai võ h ọ c thiên sơn trưởng hừ hừ lạnh một tiếng lý thanh chỉ vung kích một đập vỡ vụn trưởng t h í đã thấy đao thiên vương cùng còn lại mấy cái thánh địa thiên nhân riêng phần mình xuất thủ một chiêu một thức đều là không phải tầm thường ngay cả thạch vân cũng lại lần nữa ra tay mặc dù cổ cầm bị hàn khí đông ghét không cách nào lại vang lên nhưng hắn lại là rút ra sợi tóc Lấy phát vì dây cung, lại tấu thiên ma khúc, chỉ bất quá lý thanh chỉ cũng không phải một người tại chiến đấu, cố trường phong mộ hoàng bọn người liên tiếp xuất thủ, hỗn chiến tiếp tục, chiến đấu bên trong, chỉ gặp khôn thánh cùng càn thánh liếc nhau một cái, sau đó thân ảnh nhanh chóng g i a o hội cùng một chỗ, riêng phần mình giơ bàn tay lên, đụng nhau tại một khối, nhưng lẫn nhau chân khí nhưng không có phát sinh sung kích tương phản hai người bọn họ chân khí lẫn nhau giao hòa đúng là b ạ o phát ra càng khủng bố hơn cường hoành chân khí ba động m i n h mông v ô ngần bao phủ toàn bộ hoàng cung lý thanh chỉ nhìn lại lông mi c a o lại đây là thiên địa c à n khôn phú thiên địa c à n khôn phú chính là bồng lai thánh địa một lấy làm kỳ đặc biệt võ học cái này võ học cần hai người cùng nhau tu hành, lại muốn đạt tới tâm ý tương thông tình trạng. Mặc dù khó khăn, nhưng nếu tu thành uy lực to lớn, có thể b ộ c phát ra đơn thể mấy lần chiến lực, thiên địa càn khôn, nát âm dương, chỉ gặp càn thánh, khôn thánh hai người đồng thời k h ẽ quát một tiếng, đụng nhau xong trưởng đột nhiên đ ẩ y hướng lý thanh chỉ, một cỗ bàng bạc chân khí hóa thành m i n h mông sung kích. trong chốc lát nước biển chảy ngược âm dương vỡ vụn huyền hoàng phá vỡ lớn lao uy lực ngay cả trường sinh cảnh giới đều muốn vì thế mà choáng váng lý thanh chỉ trên mặt cũng lộ ra trang nghiêm chi ý nàng nắm chặt thần hoàng kích chân khí mãnh sách trên thân nở rộ ánh sáng màu xanh lam ở sau lưng nàng hóa thành một tôn q uy nghiêm cầm kích pháp tướng một kích rơi xuống hàn khí tứ ngược động bát phương c ử u tiêu sơn i e b hàn phong c ử u châu hai c ổ siêu việt thiên nhân phạm trù bất t h í chi lực sung kích lẫn nhau dẫn đến thiên địa tứ phương vì đó c h ấ n động toàn bộ hoàng cung kiến trúc hoặc là bị bàng bạc chân khí xé xách phá hủy hoặc là bị hàn khí đông ghét thành khối băng mà bốn phía võ giả cũng là nhao nhao rút lui sợ bị tác động đến cực chiêu sung kích qua đi quy khư hoàng cung trống giống xuất hiện một tòa cự đại băng sơn mà tại băng sơn bên trên lý thanh chỉ cầm kích mà đứng băng sơn dưới càn khôn hai thánh sắc mặt trắng m ị h khí tức có chút vũ ề hoài cái này lý thanh chỉ quả nhiên bất phàm thiên địa càn khôn phú đều r ế t không được nàng càn thánh sắc mặt ngưng trọng nói hừ bằng các ngươi cũng nghĩ r ế t vũ triều nữ đế đơn giản nằm mơ m ộ hoàng hừ nhẹ một tiếng càn khôn hai thánh không được kia liền để cho ta tới một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên ở trong biển vang lên chỉ gặp nước biển phun trào đúng là hướng phía hai bên thối lui sinh ra một đầu trong biển thông đạo mà tại cuối thông đạo có một người chính ngự kiếm mà tới người tới một bộ áo trắng như tuyết mái tóc màu đen như mực ở trên người hắn lạnh thấu xương kiếm áp tản ra để cho người ta không rét mà run là kiếm đạo cường giả so kiếm thiên vương còn kinh khủng hơn rất nhiều kiếm khách loại khí tức này trường sinh cảnh m ộ hoàng lý thanh chỉ mấy người sắc mặt nghiêm túc nói thánh địa lại phái ra trường sinh giả thánh địa có trường sinh giả điểm này bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại hạ bồng lai thánh địa lý vân phong chuyên tới để tiếp v ũ triều nữ đế lý vân phong t ử tốn nói lý vân phong bảy trăm năm trước bồng lai thánh địa thứ nhất chân truyền cố trường phong ánh mắt lói lên hắn nhận biết đối phương thánh địa những năm gần đây tự nhiên là có đàn sinh ra một chút trường sinh cảnh cái này lý vân phong chính là một trong số đó vẫn là cùng hắn cùng cái thời đại người chỉ bất quá không giống chính là, cố trường phong nhận thánh địa hãm hại, bị ớ p chuyển thế trùng tu, mà cái này lý vân phong, chính là lúc trước giết hắn người một trong, mà lại đối phương còn một đường sống đến nay, a không nghĩ tới còn có nhận biết ta đâu. lý vân phong mỉm cười, nhìn cố trường phong một chút, phát giác được trên người đối phương đao ý về sau, mỉm cười nói, nguyên lai là tu la tông tiên tổ a hắn đưa tay một kiếm chém ra kiếm khí bay lên chớp mắt liền tới đến cố trường phong trước mặt phát xác được nguy cơ trước đó chưa từng có cố trường phong con ngươi co rụt lại lập tức chợt quát một tiếng trường đao trong tay chém ra ngục long chạm oanh đao kiếm sung kích cố trường phong thổ huyết bay ngược người bị thương nặng lý vân phong có chút kinh ngạc A, không nghĩ tới có thể đỡ ta một chiêu. Mấy trăm năm đi qua kiếm của ngươi một điểm tiến bộ cũng không có chứ. Cố trường phong xóa đi khó miệng máu tươi. tuy bị trọng thương, nhưng miệng lại là nửa điểm không chịu thua. Hừ, năm đó có thể giết ngươi một lần, hôm nay liền có thể lại giết ngươi một lần. lý vân phong nói đưa tay liền muốn lại chém ra một kiếm. đã thấy một đạo hàn lưu web sạc h mà ra. tuôn hướng hắn. lý vân phong kiếm khí bị lịch, đỡ được cái này hàn lưu, nhìn phía lý thanh chỉ, đã thấy đối phương thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi không phải nói đến tiếp ta sao. tại b ả n đế trước mặt ngươi còn không, quỳ xuống, lý vân phong hai mắt khẽ hít một cái, nữ đế bá khí, nhưng cũng tiếc, còn chưa khôi phục trường sinh cảnh ngươi, như thế nào để cho ta quỳ xuống đâu? ngươi thử một lần liền biết, ngay tại hai người rằng co lúc ầm, lúc này, cách đó không xa, thư chủ bị kinh chủ đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất thổ huyết, khí tức hề hoài, để cho người ta rất nhiều giao nhân sắc mặt đại biến, kinh chủ cười ha ha một tiếng, thư chủ ngươi bại, thư chủ chúng đ ộ c chẳng những không có kịp thời xử lý, còn cứng ếp thôi động chân khí chiến đấu, dẫn đến độc hoạn càng ngày càng sâu, cuối cùng là không địch lại hắn, đón lấy, kinh chủ nhìn về phía còn có uy hiếp lý thanh chỉ, đối lý vân phong cười nói, ngươi ta liên thủ, cùng nhau giết nàng, muốn giết nàng các ngươi là đang nằm mơ, ngay tại hai đại trường sinh cảnh sắp liên thủ giết lý thanh chỉ thời điểm, từ hoàng cung chỗ sâu thái hư bí địa bên trong, một cỗ cuồng bảo chân khí tiết ra, sát na dẫn đ ồ n g q uy khư linh khí lăn lộn, phương viên trăm ngàn dặm lâm vào chấn động, một đao một kiếm, hai cố lạnh thấu xương ý cảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại khư không sen lẫn hình thành một mảnh phảng phất không ngừng không nhỉ đao kiếm đại dương m i n h m u n g vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười một, chương ba trăm linh sáu chiến trường sinh cảnh, cuồng bảo chân khí ba đồng giống như sóng to phun trào tiết ra, trong nháy mắt liền bao trùm hơn phân nửa quy khư một cố làm cho người vì đó tâm quý đao kiếm chi ý phóng lên tận trời hóa thành một mảnh tươi sáng trói mắt đao kiếm đại dương minh mung mà liền tại mảnh này đại dương minh mung bên trong một thân ảnh chậm rãi đi ra tóc đen bay lên mày kiếm mắt sáng giống như thiên thần g á n g lâm người tới chính là ninh tô mà giờ k h ắ c này ninh tu khí tức của hắn không ngờ là đột phá tới thiên n h â n thiên n h â n c h i khí rung động bát phương so với ở đây còn lại thiên n h â n ninh tu thiên n h â n cảnh không biết còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều ít toàn bộ quy khư linh khí đều đang vì đó chấn động các ngươi vừa rồi ai nói muốn giết ta sư tôn ninh tu đi vào về sau ánh mắt ngưng tụ đảo qua mọi người tại đây là ta, lý vân phong hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua ninh tu, trong mắt có lạnh lẽo sát ý chợt lói lên. người này, tương lai nhất định là thánh địa uy hiếp, hắn kiếm chỉ ngưng tụ cũng không để ý lấy lớn hiếp nhỏ chém ra một đạo kiếm khí, kiếm khí thẳng đến ninh tu, lạnh thấu xương vô cùng, đối mặt như thế kiếm khí, bình thường thiên nhân chỉ sợ sớm đã dọa đến tâm thần thất thủ. chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, chờ lấy kiếm khí lấy đi tính mạng của mình, nhưng ninh tu há lại bình thường thiên n h â n hắn hừ lạnh một tiếng, đối mặt trường sinh một kiếm, không lùi không tránh, đao kiếm nắm chặt nơi tay, u minh chạm chém xuống, dẫn động bốn phía quy khư linh khí, hóa thành một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, mơ hồ trong đó, địa ngục d ư ỡ n môn quan khai, Bách thây rượu kêu lương rên. Ô minh tu la đao pháp ẩm vang đánh nát kiếm khí. lý vân phong thấy thế đồng lỗ có chút co r ụ t lại có chút kinh hãi. phải biết đây chính là trường sinh một kiếm. ninh tu bất quá thiên nhân có thể ngăn lại trường sinh chi kiếm. quả thực là không thể tưởng tượng nổi. vừa mới đột phá thiên nhân. liền có như thế chiến lực. nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm. tấn cấp trường sinh cảnh. Chẳng phải là, lý vân phong trong lòng kinh hãi, sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm. Ninh tu, đích thật là ta thánh địa đại đ ị n h Hôm nay, ta liền tự mình xuất thủ trảm ngươi. lý vân phong quát lạnh một tiếng nói. h ừ, ngươi đang nằm mơ. lý thanh chỉ tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn lý vân phong đối phó ninh tu. Mặc dù ninh tu thực lực tăng nhiều, đột phá thiên nhân. có thể đối bên trên trường sinh cảnh vẫn là có nhất định tính nguy hiểm nàng không có khả năng làm cho đối phương một mình ứng phó nhưng lại tại nàng xuất thủ thời điểm kinh chủ lại là động trường thương trong tay quét ngang mà ra cùng thần hoàng kích va chạm tại một khối lạnh léo hàn khí kinh thiên sóng cuồng quét sạch bát phương liền để cho ta tới chiếu cấu ngàn năm trước nữ đế chi quy đi Kinh chủ cười lạnh nói, lăn đi. lý thanh chỉ hừ lạnh một tiếng thần hoàng kích bỗng nhiên chấn động đem đối phương đẩy lui. nhưng kinh chủ nói thế nào cũng là một cái trường sinh cảnh. căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. cùng lý thanh chỉ chiến đấu cùng một chỗ, nhất thời b ấ t phân cao thấp. một bên khác, lý vân phong nhìn thấy lý thanh chỉ bị cuốn lấy về sau. hắn nhìn xem ninh tô. trong mắt sát ý tăng vọc kiếm chỉ ngưng tụ lại là một đạo kiếm khí chém ra một kiếm này chính là càn thánh canh kim kiếm khí nhưng so với càn thánh hắn một kiếm này không biết cường đại đến mức nào căn bản chính là hai cấp độ ninh tu thấy thế ánh mắt ngưng tụ trong tay u minh chảm chém xuống lưới đao bên trong bắn ra kinh h ồ n g đao q u a n g hóa thành bách duyệt xâm la hàn ý bao phủ, oanh, đao khí vỡ vụn kiếm khí dư ba rơi trên người ninh tu, đem hắn đẩy lui. nhưng hắn nhưng không có nhận thương thế quá nặng. hắn vỗ vỡ ngực, nhích miệng cười một tiếng, không nghĩ tới tấn cấp thiên nhân sau trận chiến đầu tiên là chống lại trường sinh cảnh giới. toàn bộ hậu thổ, đoán chừng cũng chỉ có ta ninh tu có đãi ngộ này, kích thích Hắn trợt quát một tiếng chân khí sôi trào cuồn cuộn mà ra. Tu la trạng thái mở ra. Long hóa trạng thái mở ra. thiên lôi chi khu mở ra. Tam đại tăng phúc chiến lực bí thuật cùng nhau b ộ t phát. khiến cho ninh tu khí tức liên tục tăng lên. tiêu tán chân khí giống như như cơn lúc tràn ngập tứ phương. chân khí gió l ố c bên trong cầm đao kiếm trong tay ninh tu như là ma thần vừa x ả i bước ra. ầm. bốn phía nước biển nhấc lên sóng to, v ẹ n v ẹ n chân khí sung kích, liền khiến cho bốn phía thánh địa giao nhân từng c á c h bị đẩy lui ra ngoài, vô cùng kinh hãi nhìn xem ninh tu, thiên nhân ta chém qua, hôm nay liền một trạm trường sinh, long hóa về sau, hơi thanh âm khàn khàn từ trên thân ninh tu truyền ra, mang theo lạnh thấu xương sát ý, để cho người ta không rét mà run, lý vân phong ánh mắt ngưng trọng, trong lòng tuy là kiêng k ỵ nhưng thân là trường sinh cảnh hắn nhưng cũng sẽ không giục xè gợn sóng nói chạm trường sinh ngươi có bàn lãnh này thử một lần liền biết ninh tu không cần phải nhiều lời nữa hắn vừa xài bước ra thân ảnh giống như một đạo như thiểm điện lướt đi thời điểm lại là vô thanh vô tức giống như ruột m ị mọi người tại đây lại không người nhìn ra hắn là như thế nào di động đây là thiên giai công pháp vô tướng c h i bộ môn này bộ pháp vừa thi triển ninh tu như cùng ở tại trước mặt mọi người ẩm thân chỉ có lý vân phong lấy thần quan chi mới tìm tìm được một tia tung tích dưới chân hắn trường kiếm đã rơi vào trong tay một kiếm hướng phía phía bên phải chém tới âm vang kiếm cùng đao lần va chạm đầu tiên nhưng bảo phát đi ra uy thế, lại là khiến cho bốn phía nước biển điên cuồng cuốn ngược mà ra, không ít sao nhân điên cuồng tránh lui, cho dù là thiên nhân cũng chỉ có thể tại khoảng cách nhất định vẻ ngoài chiến, nếu là tới gần, hơi không cẩn thận liền sẽ bị trọng thương, đao bị ngăn lại, ninh tu hỏa lân kiếm tùy theo chém ra, ẩ m chứa trong đó cuồn cuộn sóng l ử a càng có một đầu kỳ lân h ư ảnh ở trong đó điên cuồng bào hiếu, xích kim cương khí, đã thấy lý vân phong trên thân b ộ c phát ra tầng tầng cương khí ngăn lại hỏa lân kiếm, đối phương võ học con đường cùng càn thánh không có sai biệt, nhưng là cường đại rất nhiều, hỏa lân kiếm bị ngăn lại, ninh tu cũng không từ bỏ, mà là đao kiếm cùng sử dụng, đao như mưa t ỏ kiếm như lưu tinh, đao kiếm hợp kích, kín không kẽ h ở phảng phất không ngừng không n h ỉ đao kiếm đại dương m i n h mông, trước mắt liền đem lý vân phong hoàn toàn bao phủ trong đó, âm vang âm vang âm vang, đao kiếm cùng cương khí va chạm thanh âm như mưa đánh chuối tây bên tai không dứt, một tầm, hai tầm, ba tầm, hô hấp ở giữa, ninh tu đ t liên phá lý vân phong bảy tầm cương khí, mà đối phương ngay cả ngưng tụ ra mới cương khí thời gian đều không có thật nhanh thật mạnh thật là bá đạo một đôi đao kiếm lý vân phong ánh mắt biến đổi lập tức trường kiếm trong tay của hắn bị lịch vẽ một cái kiếm vòng còn lại hai tầng xích kim cương khí bị tụ hợp vào kiếm này trong vòng hình thành từng vòng từng vòng kiếm khí khuyết tán mà ra giống như g ầ n sóng một tầng tiếp lấy một tầng một tầng mạnh hơn một tầng đúng là khiến cho ninh tu đ a u kiếm vì đó rung động đây là một loại ninh tu chưa từng gặp qua kiếm pháp nhưng không hề nghi ngờ cái này kiếm pháp uy lực không chút nào thấp hơn canh kim kiếm khí lại là một môn thiên giai võ học b í c h hải triều sinh kiếm lý vân phong đạm mạc vừa quát chỉ gặp kia từng vòng từng vòng giống như gần sóng kiếm khí đúng là tầng tầng lớp lớp giống như thủy triều đánh về phía ninh tu. đối mặt công k í c h này, hắn đao kiếm cùng vận. khổ tình luôn hồi độ, vô hối. đao kiếm tích dưới. đao kiếm chi khí g i a o hội. thằng tiến không lùi. xé xách như thủy triều kiếm khí. chỉ b ấ t quá. lý vân phong thế công vẫn còn chưa đình chỉ. chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay dơ cao kiếm ý lại lần nữa tăng lên. b í c h hải triều sinh kiếm đoạn biển. kiếm ý kiếm khí phóng lên tận trời trong h ư không giao hội dần dần hóa thành một đảo màu xanh lam to lớn kiếm ảnh cao tới hơn ngàn trượng m i n h mông uy thế khiến cho quan sát lấy vô cùng kinh hãi ninh tu thấy thế tại kiếm kia ảnh còn chưa ngưng tụ thành công thời điểm trong mắt có một đảo huyết quang lấp lóe chính là tinh thần bí pháp huyết đồng huyết đồng bí thuật thi triển tinh thần lực tuôn ra, trong thư không giao hội tạo thành một mảnh tu la khô lâu huyết hải, đánh thẳng vào lý vân phong tinh thần. tại công kích này dưới, lý vân phong tâm thần chịu ảnh hưởng, vừa mới ngưng tụ r a kiếm ý, trực tiếp tàn ra, chiêu thức không phát mà trước băng, ninh tu thừa dịp cơ hội này vọt thẳng ra, đao kiếm cùng nhau vung vẩy bao phủ đối phương, Đã thấy l ý vân phong tâm thần mặc dù bị ảnh hưởng nhưng lại vẫn là nương tựa theo thân thể bản năng chủ động phản k í c h chính là cực phát dấu ý chi cảnh chỉ là thân thể bản năng phản kháng căn bản không chặn được ninh tu trong nháy mắt hơn mười chiêu giao khích trên người của đối phương bị ninh tu đao kiếm hoạt xuất ra đạo đạo vết máu đúng là nhận lấy thương không nhẹ trong đó có chút tổn thương vẫn là ninh tu lấy thương đổi thương đổi lấy. công k í c h của hắn chi điên cuồng nhìn xem làm cho lòng người quý. mà ở trên người thêm ra một đống vết máu về sau. lý vân phong cũng thoát khỏi huyết đồng ảnh hưởng. lấy ra một viên kim đan ăn vào. khôi phục thương t h í ninh tu thể nội hồi sinh cổ cũng tại chữa trị thương t h í của hắn. hai người liếc nhau càng thêm lạnh thấu xương sát ý tại trong mắt phun trào thân là một c á c h vừa mới tấn cấp thiên n h â n có thể đem ta bước đến tình trạng như vậy ninh tốt ngươi thật sự là không phải tầm thường trường sinh cảnh giới cũng lính giáo hai người nói chuyện thời điểm khí tức trên thân lại là tại tiếp tục tăng lên bích hải triều sinh đoạn biển lý vân phong phải tiếp tục thi triển tuyệt h ọ c Ninh Tu cũng lại lần nữa thôi đồng huyết đồng. nhưng lúc này đây, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. lý vân phong ánh mắt thanh minh, không có chút nào chịu ảnh hưởng. nhìn kỹ, trong tay đối phương t r ư ờ n g kiếm trên chuôi kiếm, có một viên bảo thạch ngay tại phóng thích r a màu xanh thắm quang mang. kia là một viên, hồn tinh, một loại chuyên môn tác dụng tại tinh thần lực đặc thù nguyên tinh. cũng chính bởi vì cái này hồn tinh đối phương mới miễn dịch huyết đồng công kích. Ninh tụ, vừa rồi không cẩn thận lấy ngươi đ ả o nhưng bây giờ, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể làm gì được ta. lý vân phong lạnh g i ọ n g nói, lời nói rơi trường kiếm trong tay của hắn đã vung lên, kia hơn ngàn t r ư ờ n g to lớn kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống, dưới một kích này thiên địa vì đó thất sắc, Ma trực diện một kích này ninh tu càng là có vẻ hơi nhỏ bé nhưng lại gặp hắn hít sâu một hơi trên mặt không có bối rối chút nào đao kiếm nơi tay đao kiếm chi khí ngưng tụ tại kia m i n h mông bên trong tự thành một u vô biên vô tận kiếm áp thôn phể mà đến sắp rơi ở trên người hắn lúc đao trên người hắn kiếm chi ý cũng đã nhảy lên tới cực hạn khổ tình luôn hồi độ không tranh Quát khẽ một tiếng, đao kiếm chi ý gào thét mà ra, hóa vào thiên địa, ninh tu u minh chạm lôi cuốn lạnh thấu xương hàn khí, hỏa lân kiếm nở rộ nóng rực viêm lưu, phát lạnh nóng lên một âm một dương, đúng là tại lẫn nhau giao hóa ở giữa, cùng đao kiếm chi ý tương hợp, hóa vào giữa thiên địa, tạo thành một cái mênh mông vô ngần âm dương lĩnh vực, tại cái này lĩnh vực bên trong đao kiếm chi khí, sinh sôi không ngừng bao dung vạn vật, đoạn biển một kiếm cường hoành tuyệt luôn, nhưng tại tiến vào c á c h này âm dương l í n h vực về sau, nhưng cũng là bị cỗ này bao dung vạn vật đao kiếm chi ý bao phủ, dần dần bị tan giá từ trong vô hình, bao dung vạn vật là vì không tranh, đại đạo không tranh cho nên vô năng cùng địch người, không tranh đao kiếm lại là nhất là tuyệt đối phòng ngự, cái gì lý vân phong nhìn thấy mình cực chiêu đúng là dạng này bị ninh tu cho tan giã, không khỏi đồng lỗ có chút co r ụ t lại, không thể tin được, thật là l ợ i hại đao kiếm hợp kích chi thuật, đao thiên vương thạc vân bọn người nhìn thấy c á c h này không tranh một chiêu cũng theo đó sợ hãi thán phục, cố trường phong ánh mắt lộ r a tán thường, nói thẳng, đao kiếm của hắn chi đạo đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, từ xưa đến nay, không có mấy người có thể so sánh cái này đánh giá không thể không cao cố trường phong chính là trường sinh giả chuyển thế trong miệng hắn từ xưa đến nay tự nhiên cũng bao gồm những cái kia tại lưu danh sử s a n h trường sinh giả nhóm nhưng hắn thấy dù cho là những cái kia trường sinh kiếm khách trường sinh đao khách luận tại kiếm đảo đao đảo bên trên cảm ngộ cũng không có mấy người so ra mà vượt ninh tu không tranh chi chiêu ký kinh tứ t ỏ a lý vân phong ánh mắt ngưng trọng, trường kiếm giơ lên, vận chuyển chân khí, liền muốn lại lần nữa thôi đồng sát chiêu, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thể tiếp ta mấy kiếm, giết ngươi cũng là đầy đủ. Ninh tu bình tĩnh nói, trong tay hắn đao kiếm ông ông run rầy, kia tán ở thiên địa đao kiếm chi ý bảo phát, hóa thành vĩnh viễn đao kiếm chi khí v ư n quanh tại t r u n g quanh hắn tấn cấp thiên nhân về sau hắn đối với võ đạo lý giải tiến thêm một bước nhất là khổ tình luôn hồi độ môn này hắn tự tay sáng tạo ra đao kiếm hợp kích chi thuật càng là tăng lên rất nhiều tại vô tận không hối hận về sau lại sáng chế ra không tranh chi chiêu nhưng n g o ạ i trừ không tranh bên ngoài còn có một chiêu Nếu như nói, không tranh chính là phòng ngự chi chiêu. một chiêu kia, chính là sát phạt trí thắng chi chiêu. chỉ là một chiêu kia. Hắn mặc dù sáng chế, nhưng lại chưa hoàn thiện. hiện tại thi triển chỉ sợ khó nói hết toàn công. bất quá dưới mắt tình huống này, Hắn cũng chỉ có thể thử một lần. tuy nói không cách nào đem chiêu này chân chính phát huy ra cần phải thắng cái này trường sinh cảnh cũng có ba bốn thành nắm chắc ninh tu thầm nghĩ ý theo niệm truyền không tranh đao kiếm chi ý dần dần lộ ra sát phạt khí tức dù cho là lý vân phong đồng lỗ cũng không khỏi đến khẽ run lên giờ khắc này thân là trường sinh cảnh hắn chân chính từ trên thân ninh tu cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp mặc dù chỉ là một tia nhưng cũng đầy đủ kinh khủng điều này nói rõ đối phương có cơ hội giết mình thiên n h â n chạm trường sinh tại c á c h này võ đạo sử sách bên trên cũng bất quá giải rác số lệ mà vừa tấn cấp thiên n h â n liền có thể chạm trường sinh trước nay chưa từng có từ ngàn xưa duy nhất bỗng nhiên ngay tại ninh tu cùng lý vân phong sắp lại lần nữa bộc phát xung đột lúc nơi xa truyền đến từng đợt c h ố n g trận thanh âm chỉ gặp từng đầu trong biển d ị thú, không ngừng bơi lại, mà tại những cái kia khổng lồ d ị thú trên thân, càng có từng cái giao nhân. Bọn hắn là đến từ bảo côn một mạch bảy lân một mạch viện quân. Rốt cuộc đã đến, t h ư chủ nhìn thấy viện quân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mà kình chủ sắc mặt lại là hết sức khó coi. đáng chết, chúng ta thế mà tiến đánh lâu như vậy đều không thể đem t h ư chủ cầm xuống. còn để viện quân đến rồi, oanh, một cố vô cùng bàng bạc khí tức cuốn tới, chỉ gặp một c â y dao nhân tráng hán, tay cầm một cây cự trùy, đứng tại một đầu cự côn trên thân, ánh mắt như điện, lạnh lẽo nhìn lấy thánh địa đám v õ giả, hừ, phạm ta quy khư giao tộc các ngươi muốn chết, hắn một trùy nện xuống, kinh khí lại từ hơn mười dặm bên ngoài, hóa thành một cố v i n h khủng thủy long quyền đánh ra, Chỗ khắp nơi, từng cái thánh địa võ giả đều bị dòng nước rào sát. đao thiên vương thạc h vân càn khôn hai thánh liên tiếp xuất thủ mới đưa dòng nước tan giã. nhưng m i n h mông uy thế vẫn là để bọn hắn vì đó tâm quý. người tới lại là một cái trường sinh cảnh. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một. chương ba trăm linh bảy n g ư ờ i đã không có lựa chọn nào khác. là côn chủ. kinh chủ nhận ra người tới Sắc mặt biến hóa, côn chủ, quy k ư giao nhân bảo côn một mặt chi chủ, cùng hắn, chính là trường sinh cảnh giới, liền thực lực tới nói, không kém chút nào hắn, côn chủ đuổi tới, tăng thêm hắn mang tới viện binh, thánh địa nếu là kiên trì đánh xuống, một trận chiến này hưu chết vào tay ai liền cũng chưa biết, lại thêm, lý vân phong nhìn thoáng qua ninh tu, nhìn nhìn lại côn chủ trong lòng đã có quyết đoán gợn sóng nói lui hắn cơ hồ không do dự để thánh địa triệt binh rất nhanh thánh địa mang tới người giống như thủy triều lui ra chỉ để lại một chỗ bừa bộn trong hoàng cung bên ngoài bay khắp thi thể đám người tuy là không cam lòng nhưng cũng không có kiên trì tiếp tục đánh xuống đánh tới mức độ này bọn hắn đã là tinh bì lực tan ninh tụ Lần này viện binh của các ngươi tới kịp thời, coi như các ngươi vận khí tốt, nhưng lần tiếp theo, ngươi có lẽ lại không có may mắn như vậy. lý vân phong gợn sóng nói, nói xong, liền cùng kình chủ ngồi lên một đầu cá voi phần lưng, cấp tốc rời đi, ninh tu lông mi trao lên. Ai vận khí tốt, cũng là không nhất định đâu, hắn dần dần thu liếm khí tức. lúc đầu muốn thi triển sát phạt chi chiêu, cũng theo đó rút về. một chiêu này còn chưa hoàn thiện, nếu là có thể, hắn cũng không muốn tùy tiện vận dụng, chỉ là trong lòng của hắn sớm có quyết định. một chiêu này thế tất là phải dùng trên người trường sinh giả. về phần là lý vân phong vẫn là những người khác, vậy liền không biết. lý vân phong rời đi về sau đám người đề phòng tư thái dần dần buông lỏng xuống. côn chủ đi vào thư chủ thân một bên, nhìn thấy thủ thương hắn, sắc mặt không khỏi hơi đổi, cấp tốc tiến lên dò hỏi, thư chủ, ngươi không việc gì chứ, không có trở ngại, thư chủ hít sâu một hơi nói, nhưng hắn kia sắc mặt tái nhợt lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, ninh tu thu hồi đao kiếm, đi trước nhìn một chút lý thanh chỉ, thấy đối phương không sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tại từng c á c h nhìn cố trường phong mồ hoàng trên người bọn họ hoạt nhiều hoạt ít đều có thương t h í ninh tu dùng hồi sinh cổ giúp bọn hắn trị liệu một phen cuối cùng hắn mới đến xem xét thư chủ tình huống ninh công t ử nhờ có ngươi xuất thủ thư chủ chắp tay đầu tiên là cảm tạ một phen một trận chiến này ninh tu đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ đỡ được thân là trường sinh cảnh lý vân phong. Bọn hắn những người này chỉ sợ kiên trì không đến côn chủ đến đây chi viện. Lời khách sáo liền không nói trước trước hết để cho ta nhìn n g ư ờ i thương t h í Ninh tu nói mở ra dùng hồi sinh cổ vì khư chủ xem xét thương t h í đối phương nhục thể thương thế vấn đề không lớn. hắn dùng hồi sinh cổ liền có thể khôi phục. chân chính khó giải quyết chính là đối phương chúng đ ộ c loại đ ộ c này vô cùng kinh người ngay cả trường sinh cảnh tu vi đều chỉ có thể khó khăn lắm ngăn chặn muốn giải trừ phi thường không dễ dàng nhìn xem ninh tu đám lên lông mày ở đây giao nhân đều rất thấp thỏm ninh công tử thế nào ngươi ngược lại là mở miệng nói một câu a côn chủ nóng này nói loại độc này kinh người nếu là tùy ý loại độc này tiếp tục tứ ngược xuống dưới không ra một tháng cho dù khư chủ tu vì kinh người, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. nghe được hắn chúng giao nhân thần sắc chấn động đều là lộ ra b i phấn. côn chủ thân bên trên càng là b ộ t phát ra một cỗ sát khí. ta muốn đi làm thịt kinh chủ c á c h kia phản đồ. trở về. khư chủ quát lạnh một tiếng, đem côn chủ kêu trở về. âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là quy khư hiện tại trừ ta ra trường sinh giả. Há có thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ta chết quy khư còn phải dựa vào ngươi đến chủ trì đại cuộc đâu. khư chủ, côn chủ bi thương vô cùng. Loại đ ộ c này hiệu quả kinh người, nhưng chưa hẳn không thể giải. Mọi người ở đây bi thương lúc, ninh tu gợn sóng nói. nghe được hắn chúng giao nhân thần sắc vui mừng. thật, côn chủ kinh hì nói. ta không cần thiết lửa ngươi. Ta nói ninh công tử, ngươi nói chuyện nói một nửa nhưng là muốn hù chết người. kinh hỷ q u a đi côn chủ lại có chút oán trách, mà thư chủ nhìn về phía hắn. nội tâm cũng là có chút buông l ỏ n g có thể sống, dù sao cũng so chết muốn tốt, hắn tự nhiên cũng là vui vẻ. hắn vừa rồi đều kém chút chuẩn bị bàn giao hậu sự, cái này đại khởi đại l à quá nhanh. cho dù hắn là trường sinh giả cái này trái tim cũng có chút chịu không nổi à ninh công tử đã có pháp có thể giải vậy liền làm phiền thư chủ chắp tay nói không cần khách khí chúng ta có thánh địa cái này cùng c h u n g địch nhân ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặt kệ ninh tu mỉm cười nói sau đó chính là chuẩn bị chuyện giải độc ở trong đó cần dùng đến không ít vật liệu may mà giao tộc địa lớn vật bác những tài liệu này đều có, mà ninh tu bản nhân lại là một c á c h trước nay chưa từng có độc sư, tại độc đ ả o bên trên tạo nghệ, không thể so với tu vi của hắn phải kém bao nhiêu. rất nhanh, hắn liền căn cứ khư chủ bị chúng độc điều phối ra giải dược. chỉ bất quá, khư chủ độc đã giải tin tức, cũng không để lộ ra đi. rất nhiều giao nhân cũng còn cho rằng, đối phương vẫn là tại chúng độc trạng thái. mà sở dĩ làm như thế tự nhiên là vì tê liệt kinh chủ đám người căn cứ tin tức của tiền tuyến truyền tới kinh chủ lý vân phong bọn người còn chưa rời đi quy thư mà là đợi tại long t ì n h một mạch lãnh địa bên trong tuy thời mà động chuẩn bị lại lần nữa tiến đánh b ắ c minh hoàng thất chỉ bất quá bọn hắn muốn tiến đánh b ắ c minh hoàng thất thư chủ lại làm sao không hiểu rõ lý môn hộ đâu chỉ b ấ t quá, kinh chủ hiện tại có thánh địa chỗ dựa, còn có lý vân phong c á c h này trường sinh chiến l ự c muốn đối phó hắn, không phải một chuyện dễ dàng sự tình, hắn còn phải cầu trợ ở ninh tu mấy người, đối với khu chủ xin giúp đỡ, ninh tu mấy người không có quá kinh hãi, mà bọn hắn tự nhiên cũng đáp ứng xuống, dù sao việc này đã không phải là đơn thuần giao nhân nội vụ đơn giản như vậy, việc quan hệ thánh địa, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn m ặ c kệ. Nếu để thánh địa trưởng khống giao tộc, tương lai đối phó bọn hắn đem càng thêm phí sức, tương phản. Nếu là trợ giúp giao tộc bình loạn, liền có thể đến một minh hữu. vì thế ở chỗ này nhiều trì hoãn một chút thời gian cũng là đáng. Ninh tu mấy người thương lượng về sau liền quyết định tại giao tộc lưu thêm một đoạn thời gian. mặt khác, Ninh Tu cũng đem mình tại thái hư bí địa bên trong gặp phải sự tình cùng hư chủ nói một lần. nghe được bắc minh khuyết không có chết. hơn nữa còn là lần này hãm hại bắc minh hoàng thất phía sau màn hắc thủ một trong. hắn rõ ràng là c h ấ n kinh. không thể tin được. đón lấy, Ninh Tu còn nói ra chính mình suy đoán. nói đối phương có thể là trường sinh giả băng giao côn tôn chuyển thế. nghe được c á c h này. sau khi hết khiếp sợ tư chủ dần dần bình tĩnh lại, hồi tưởng lại dĩ vãng cùng bắc minh khuyết trung đụng từng ly từng tí. thật đúng là để hắn phát hiện một chút mánh khóe. t ỷ như đối phương thiếu niên trưởng thành sớm, có vượt qua người đồng lứa kiến thức, t ỷ như đối phương luôn luôn trốn tránh mình. tựa hồ đang len lén tu hành lấy một loại nào đó v õ học, lại t ỷ như trên người đối phương luôn có một loại không hiểu xa cách cảm giác. cùng mình, cùng huyên để tỉ mũi có loại vô hình ngăn cách. nguyên bản, hắn coi là những này chỉ là thiên tài cao ngạo. nhưng bây giờ xem ra, những này đều có mới giải thích. đối phương trưởng thành sớm, cùng bọn hắn có xa cách cảm giác, là bởi vì đối phương căn bản chính là trường sinh giả chuyển thế. có trí nhớ kiếp trước, không có coi bọn họ là, là người thân. đối phương trốn tránh mình. là tại tu hành băng giao côn tôn võ học a thì ra là thế nghĩ thông suốt hết thầy thư chủ không khỏi thở dài ánh mắt lộ ra đau thương mình đắc ý nhất nhi tử đảo mắt biến thành lớn nhất cầu nhân đối phương muốn phá vỡ giao tục giết mình cái này gọi hắn làm sao có thể không thương tâm ninh tu lông mi cao lại chính mình có phải hay không quá sớm đem chuyện này cáo chi cho thư chủ đối phương loại tình huống này nếu là trên chiến trường chỉ sợ rất nguy hiểm a nhưng sự thật chứng minh ninh tu suy nghĩ nhiều khi chủ năng tu hành đến trường sinh cảnh tâm tính tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh tại ngắn ngủi đau thương về sau hắn liền tiếp nhận sự thật này khôi phục lại bình tĩnh sau hắn toàn thân toàn ý vội đầu vào bình loạn sự tình ở trong gia o tộc binh mã tại hắn đều i đồng hạ trong bóng tối tập kết, tùy thời đều có thể hướng long trình một mạch khởi xướng tiến công. t h ư chủ có hành động, ninh tu mấy người tự nhiên cũng không dám lạc hậu, cả đám đều đang toàn lực tu hành tị thủy quyết, muốn đem công pháp này tiến thêm một bước, dạng này tại đại chiến lúc, tại quy khư linh khí áp chế xuống cũng có thể phát thêm vung ra một phần thực lực. Bất quá không có sao tộc huyết mạch ủng hộ bọn hắn tiến hành tu hành khó khăn trùng điệp. chỉ là, ninh tu lại là nghĩ đến một c á c h tốt hơn chủ ý. đó chính là, đi thái hư bí địa. nghe được ninh tu đề nhị, g lý thanh chỉ mấy người đều rất kinh ngạc. ninh tu mỉm cười, không tệ, thái hư bí địa có vô căn thủy. ở nơi đó, thực lực của các ngươi lại nhận to lớn hạn chế. chỉ là các ngươi nếu là có thể thích ứng trong đó hoàn cảnh, ra bí địa về sau, quy khư linh khí đối với các ngươi hạn chế cũng sẽ giảm mạnh. Ta nghĩ cái này do、so、tu hành t ỷ thủy quyết muốn tới đến hữu dụng. Mấy người nghĩ nghĩ cũng đều cảm thấy có mấy phần đạo lý. Bọn hắn bây giờ tại quy khư linh khí hạn chế dưới, c ù n g cấp phủ trọng tiến lên. nhưng nếu đi thái hư bí địa, liền đem phủ trọng tăng lên gấp bội. Mặc dù vất vả, nhưng nếu sau khi thích ứng, lại đến phổ h i ệ n tại trọng lượng, liền sẽ nhẹ nhõm không ít, muốn làm liền làm. Mấy người lúc này tiến về thái hư bí địa thích ứng, mà ninh tu cũng không có nhàn dối. tại đại chiến trước khi bắt đầu, cả thể xác và tinh thần hắn trải nghiệm thiên nhân cảnh ả o diệu, vững chắc cảnh giới này đồng thời, cũng đem khổ tình luôn hồi độ thức thứ tư dần dần hoàn thiện. hóa thành một thức kinh khủng sát chiêu mà tại một bên khác quy khư long kình một mặt lãnh địa bên trong hai cái trường sinh giả giờ phút này ngay tại rằng co hai người này chính là kình chủ cùng lý vân phong mà bọn hắn rằng co mục đích không phải khác chính là lý vân phong bọn người mang tới thánh địa giao nhân những này giao nhân chính là t ử dược vật thôi hóa ra không tính là chân chính giao nhân lại bọn hắn sẽ thôn phể giao nhân huyết mạch đền bù thiếu hụt c á c h này khiến quy k h ư giao nhân tại thánh địa giao nhân trong mắt chính là một vị vị thuốc bổ trong khoảng thời gian này bọn hắn đã âm thầm sát hại không ít long kình một mạch lãnh địa bên trong giao nhân đương kình chủ phát hiện lúc đã có hơn vạn giao nhân ngộ hại nhận biết mười năm sách c ũ bạn cho ta đ ể cử truy sách an quả g i ả i đọc thật mẹ nó dùng tốt. lái xe. trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe s á c h x ế t thời gian. nơi này có thể đ ố t lâu. xe u o d ơ n g u c ơ n g e d ơ n g u com. cái này khiến thân là kình chủ hắn há có thể không giận. lý vân phong. các ngươi thánh địa đến cùng là vì cái gì chế tạo ra như thế một nhóm quái vật. chẳng lẽ là muốn đem ta uy hư một mạc thôn phệ hầu như không còn sao. Kinh chủ dẫn t í ế n g mặt nhìn xem lý vân phong trên thân sát khí phun trào. nhưng lý vân phong lại là không chút hoang mang nói ra. những ngày qua, là ta không thể quản lý tốt những này giao nhân. ta xin lỗi ngươi. chỉ b ấ t quá. ta thánh địa chế tạo ra nhóm này giao nhân dự tính ban đầu là cái gì. ta nghĩ ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng. đó chính là vì trợ giúp ngươi đoạt được thư chủ vị trí. về phần bọn hắn thiếu hụt, sẽ ở thôn phể giao nhân huyết m ạ c quá trình bên trong dần dần đạt được chữa trị, chờ chữa trị tốt về sau, đương nhiên sẽ không lại giết hại giao nhân. điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, bắc minh hoàng thất lúc nào cũng có thể đánh tới, ngươi ta đến nghĩ một cách đối sách, lý vân phong một lời nói, nói đến kình chủ sắc mặt mấy lần biến hóa, đối phương nói không sai, bắc minh hoàng thất lúc nào cũng có thể đánh tới, hắn bây giờ đã cùng thánh địa cột vào một khối, căn bản không có thoát ly khả năng, lưu cho hắn chỉ có hai con đường, một là cùng thánh địa hợp tác đem bắc minh hoàng thất thay vào đó, hai là bị bắc minh hoàng thất xem như phản đồ tiêu diệt, hắn không muốn chết cũng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ nhất, ngươi nói phải làm sao đi, Bắc minh hoàng thất có côn chủ, có lý thanh chỉ, còn có ninh tu tương trợ, nhưng bên này ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, binh lực phương diện kém xa bọn hắn, chẳng lẽ thánh địa không thể lại nhiều phái một số người đến sao. Kình chủ hít sâu một hơi đè xuống trong lòng cảm xúc nói, lý vân phong lắc đầu, chế tạo ra như thế một nhóm giao nhân, đã hao tốn thánh địa không ít tâm huyết. không có khả năng lại phái người tới trước vậy cái này một trận chiến chúng ta cơ bản không có gì thắng hy vọng không chúng ta vẫn còn có cơ hội có ý tứ gì muốn đem bắc minh hoàng thất thay vào đó trọng yếu nhất không phải binh lực mà là tuyệt đối v ũ lực nói cách khác chỉ cần chúng ta có thể giết tư chủ côn chủ cùng ninh tu mấy cái người cầm đầu liền có thể thắng được trận chiến này Thử hỏi ngươi dưới chứng có người ngăn được hắn sao. Hắn nhìn lướt qua lý vân phong sau lưng càn khôn hai thánh bọn người. không người nào dám ớn thanh ninh tu tấn cấp thiên nhân sau trận chiến kia bọn hắn ấm tượng cực sâu bọn hắn tự hỏi liền xem như cùng tiến lên cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương d ư ớ i chứng của ta không có nhưng có một chỗ có đó chính là hải ma t ố c lý vân phong gợn sóng cười nói nghe nói như thế kinh chủ đồng lỗ có chút co r ụ t lại sợ hãi nói ngươi ngươi thế mà đem chủ ý đánh tới hải ma trên thân. hải ma cốc đây là quy khư một cái cấm địa nghe nói như vậy phong ấm một đầu quy khư từ trước tới nay kinh khủng nhất tà ma d ị thú đối phương từng cho quy khư mang đến vô tận tai nạn cuối cùng là giao tộc x ố c hết binh lực mới đưa đối phương đuổi tiến một chỗ biển trong cốc cũng thiết hạ phong ấm phòng ngừa đối phương lại lần nữa ra dần xa chỗ kia biển cốc liền đổi lại hải ma cốc mà hải ma cũng dần dần trở thành giao trong tục một cách truyền thuyết nhưng kinh chủ lại biết kia không chỉ là cách truyền thuyết hải ma là chân thật tồn tại những năm gần đây có vô số giao nhân muốn đi vào hải ma cốc thăm dò nhưng đại bộ phận đều chết tại bên trong mà nhiều năm trước kinh chủ cũng tiến vào bên trong thăm dò qua may mắn là Hắn sống tiếp được, hơn nữa còn gặp qua hải ma. từ đó về sau, Hắn liền không còn dám đi. hiện tại, lý vân phong đột nhiên nhấc lên hải ma, để Hắn lại lần nữa hồi tưởng lại kia đoạn kinh khủng kinh lịch. Sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Ta thật không nghĩ tới thánh địa cư nhiên như thế lớn mật. Nếu phóng thích hải ma, ngươi có biết hậu quả, yên tâm đi. Ta đã dám nhắc tới Tự tin tuyệt、đối. Ta thánh thủ ra địa ma đã đối. điều đoạn. dám niềm nhắc kiến nghị này. nhiên khiển hải có có là l ý vân phong mỉm cười nói, kinh chủ tướng tin đem nghi, mà lý vân phong lại dùng một câu để hắn cuối cùng cắn răng đáp ứng. kinh chủ ngươi đã không có lựa chọn nào khác, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười một, chương ba trăm linh tám kế tiếp là ai muốn chết đâu, nghe được lý vân phong kinh chủ sắc mặt khó coi tiếp lấy hắn chậm rãi hít sâu một hơi nói tốt vậy liền theo ngươi nói muốn giải phong hải ma không phải một chuyện dễ dàng sự tình cần trường sinh cảnh giao tộc chi huyết cùng vô căn thủy kinh chủ mời đi lý vân phong lấy ra mo cây truy thủ ném cho kinh chủ g ầ n sóng cười nói kinh chủ tiếp nhận truy thủ sau đó trực tiếp cắm vào trong cơ thể mình chỉ gặp truy thủ bắt đầu hấp thu máu của hắn trực tiếp trắng nón truy thủ toàn nhuộm thành màu đỏ kinh chủ lúc này mới đem truy thủ lấy ra ném còn cho lý vân phong thần sắc hắn đảm mạc nói trường sinh giao tộc chi huyết các ngươi có kia vô căn thủy đâu a cái này không cần kinh chủ lo lắng chúng ta tự nhiên cũng là có lý vân phong mỉm cười, hắn nhìn xem trong tay huyết sắc truy thủ ánh mắt lộ ra ý cười, thời gian trôi qua, trong nháy mắt thời gian nửa tháng đi qua, một ngày này, quy khư trong hoàng cung, khư chủ đi ra hoàng cung, mặc vào chiến giáp, mà tại bên ngoài hoàng cung, sớm đã là đại quân tụ tập, quần lân một mạch, bảo côn một mạch, bắc minh một mạch, giao tộc ba mạch binh mã hội tụ, cao thủ tụ tập, ngoại trừ thư chủ, côn chủ d ạ n g này trường sinh cảnh bên ngoài, cũng không ít thiên nhân, những này thiên nhân tề tụ hình thành biển sâu hảo đáng chi thế. Chư vị, giao tục ra gia phản đồ, kinh chủ cùng thánh địa cấu kết, ý đồ phá vỡ giao tục hòa bình. Hôm nay, mời chư vị theo ta xuất chinh, trấn áp long kình, thư chủ lớn tiếng nói, trấn áp c h ấ n áp c h ấ n áp gia o tộc người gầm thép liên tiếp tiếng như sóng lớn thế như hải khiếu rất nhanh đại quân t à i k h ư chủ côn chủ dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp hướng phía long kình một mạch mà đi chỗ đến biển sâu rung động vạn thú tránh lui cho dù là cường đại nhất trong biển dì thú cũng muốn tránh né mũi nhọn đợi đi vào long kình phạm vi lãnh địa về sau bọn hắn xa xa liền thấy được một mảnh đảo san hô, mà ở phía trên có từng c á c h đề phòng xâm nghiêm long kình một mạch giao nhân. trong đó thủ quan người lại là kinh chủ một cách thân tín. long kình một mạch giao nhân nghe, kinh chủ phản bội giao tục, chính là trừng phạt đ ú n g tội. nếu các ngươi còn tự nhận là giao tục, liền bỏ vũ khí xuống đầu hàng. thư chủ dưới chứng một viên đại tướng lạnh giọng nói, đảo san hô bên trên, không ít long kình một mạch giao nhân đều có chút do dự. trên thực tế, bọn hắn chỉ là long kình một mạch phổ thông giao nhân, không biết kình chủ cùng thánh địa hoạt động, chỉ biết là ngắn ngủi trong nửa tháng, bọn hắn long kình một mạch giao nhân liền biến thành uy hư phản đồ, biến thành chúng thất chi. hiện tại, bọn hắn cũng không biết có nên hay không đầu hàng, vẫn là ngoan cố chống lại đến cùng. Bất quá tại chúng giao nhân thời điểm do dự, c h ấ n t h ủ nơi đây giao nhân tướng lính lại là trợt quát một tiếng, bắc minh một mạch giao nhân, không cần nhiều lời, ta long kình một mạch, chỉ nhận kình chủ, kình chủ bất t ử chúng ta liền sẽ không hàng. xuất chinh, kia giao nhân h é t lớn một tiếng trưởng thương trong tay vung lên, đúng là biết t h ủ không được nơi đây muốn chủ động xuất chinh, mà nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, không ít do dự giao nhân lại là chậm chạp không có động tác, kia giao nhân biến sắc, trên thân b ộ t phát một cỗ kinh người sát khí, đem bên cạnh mình giao nhân hoàn toàn bao phủ. Ta nói, xuất chinh, trở ngại hắn trải qua thời gian dài uy thế, những này giao nhân cắn răng, hướng phía thư chủ bọn người phát khởi công gích, nhưng thư chủ bọn người lại là lắc đầu, đối với dạng này công kích hoàn toàn không có để vào mắt, không có chút nào chiến ý, không có chút nào sĩ khí, làm sao có thể cùng bọn ta đánh một trận, chấn áp bọn hắn, nương theo lấy thư chủ ra lệnh một tiếng, giao nhân nhóm trùng sát mà ra, không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỗ này đảo san hô long kình giao nhân, rất nhanh liền bị tùy tiện chấn áp, một đầu cá voi bên trên có một tòa cung điện, trong cung điện là ngay tại ngồi ship bằng cảm ngộ thiên nhân ả o diệu ninh tu. mà hắn cũng từ đầu tới đuôi xem hết một trận chiến này. đối với kết quả của trận chiến này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. chỉ là, hắn nhìn về phía long kình một mạch chỗ sâu. ánh mắt lấp l ó e hai lần. thánh địa, thật có thể như vậy ngồi chờ chết sao. hắn cảm thấy sẽ không. đối phương chí ít sẽ xuất ra một cái ứng phó kế sách mới đúng. Nếu là ứng phó không được lời nói đối phương tuyệt sẽ không tiếp tục ở tại quy khư suy nghĩ nhiều không khác tiếp tục tham ngộ thiên nhiên ào diệu đi nếu là có thể nắm giữ thể nội cố lực lượng kia tại cái này quy khư cho dù trường sinh giả ta cũng không sợ ninh tu thầm nghĩ lần này hắn tấn cấp thiên n h â n cảnh giới thu hoạt cực lớn trong đó trọng yếu nhất chính là chính là hắn ăn băng dao côn tôn trường sinh pháp khí, tiện thể thôn phể trong đó trường sinh chi khí. mà khi đó, đối phương vừa lúc còn dẫn động vô căn thủy c h i lực, vậy cũng tiện thể lấy để hắn nuốt trường lấy. hiện tại trong cơ thể hắn xung doanh một cố vô căn thủy lực lượng, cố lực lượng này, để hắn dù là không cần t ỷ thủy quyết, cũng có thể không nhìn quy khư linh khí hạn chế. Thậm chí còn có thể trái lại điều khiển quy h ư linh khí. Nếu là hắn hoàn toàn đem cố lực lượng kia luyện hóa nói, vậy hắn vô cùng có khả năng đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ thậm chí đ ỉ n h phong. Ninh tu mỉm cười, hai mắt nhắm lại tiếp tục tu hành. mà thư chủ môn còn đang tấn công. bọn hắn vô luận là binh lực, vẫn là chiến lực đều chiếm cứ ưu thế cực lớn. căn bản không phải long kình một mạch có thể so. tại sự tiến công của bọn họ dưới, long rình một mạch liên tục bãi lui. ngắn ngủi mấy ngày, liền bị công chiếm hơn phân nửa lãnh đ ị a rất nhanh. đám người liền tiến đánh đến long rình một mạch trọng yếu nhất chi đ ị a long rình cung. nơi này cùng bắc minh hoàng thất hoàng cung so sánh cũng không kém bao nhiêu. bề ngoài nhìn qua xa hoa vô cùng. còn có một cái cự đại kết giới t h ủ hộ. kinh chủ lý vân phong bọn người liền ở bên trong mà tựa hồ phát giác được khư chủ môn đến kinh chủ cũng không tài ẩm dấu chậm rãi từ trong cung đi ra tay cầm trường thương nhìn qua khư chủ bọn người sau lưng hắn còn có số viên sinh t ử không bỏ đại tướng cùng lý vân phong càn khôn hai thánh bọn người thánh địa võ giả song phương cao tầng lại lần nữa chạm mặt cho dù là cách một tầng kết giới nhưng giữa lẫn nhau khí thế đ ã oanh va chạm ở cùng nhau khí tức kinh người khiến cho bát phương hải lưu vì đó chấn động lúc này côn chủ dẫn đầu đi ra hắn nhìn xem kia long kình cung kết giới hư lạnh một tiếng trong tay c ử chùi d ơ lên cao cao lập tức nện xuống p h ị c h một tiếng khổng lồ kình khí hóa thành một cỗ thủy long quyển sung kích mà ra kết giới dung truyền xuất hiện đạo đạo vết sách trường sinh một kích uy thế để cho người ta r h é mắt sách ngươi kết giới này so với hoàng cung thế nhưng là kém xa côn chủ trào phúng một tiếng lại là một chùi nện xuống oanh lần này kết giới rốt cuộc duy trì không được trực tiếp băng liệt thư chủ đám người uy thế t r ù n g t r ù n g điệp điệp giống như vô biên hải khiếu đem kình chủ bọn người bao phủ mà kình chủ lý vân phong tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế trên thân bộc phát ra trường sinh uy thế cùng bọn hắn địa vị ngang nhau không ai nhường ai hôm nay liền để chúng ta triệt để phân cái thắng bại đi kinh chủ lạnh giọng nói hắn vừa xài bước ra trường thương trong tay lôi cuốn lấy kinh người phong mang đâm về phía tư chủ mà tư chủ cũng không có lui c h ấ n hải vương q u y ề n kích đã nơi tay một kích ném ra, việc một tiếng thương kích giao phong thời điểm kình chủ lại bị đẩy lui, sắc mặt hắn hơi đổi, không thể tin được nhìn xem thư chủ, chất độc trên người của ngươi đã giải khai, cái này, này làm sao biết, hắn hạ độc có bao nhiêu l ợ i hại, hắn tự nhiên biết, hắn tin tưởng toàn bộ quy thư không n g ư ờ i có thể giải mới đúng a, nhưng sự thật lại là, thư chủ hiện tại bình yên vô sự, c á c h này khiến ngươi ngoài ý muốn sao, thư chủ lạnh giọng nói, trong tay vương quyền kích lại lần nữa vung vẩy, đồng thời vận chuyển thể nổi bàng bạc chân khí, c h ấ n hài quyết, sóng to r í p gào cửa thiên, một kích vung ra, sóng to hét giận dữ thế quyền cửa trọng thiên, một kích này uy thế mạnh, khiến cho kình chủ đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng rút lui, nhưng cuối cùng vẫn lui không thể lui, n g ạ n h s i n h s i n h tiếp nhận một kích này, một kích liền để hắn phun ra một ngụm máu tươi. kinh chủ ngươi nhưng phục, khư chủ lạnh lùng nói, kinh chủ lau đi khó miệng máu tươi, không hồ là quy khư chi chủ, giao nhân để nhất cường g i ả thực lực của ngươi quả nhiên cường đại. nhưng, chỉ gặp hắn lấy ra một đoàn vô căn thủy trực tiếp hút vào thể nội, tại vô căn thủy kích thích dưới, Hắn giao nhân huyết mạch đạt được tăng lên, một cỗ cuồn cuộn không rước chân khí, từ hắn thể n ộ i dần dần tràn đầy toàn thân. Ta hôm nay càng muốn đưa ngươi từ tư chủ bảo tỏa kéo xuống, kinh chủ trầm giọng nói cầm súng lại lần nữa công ra. lý vân phong thấy thế, muốn tiến lên tương trợ, nhưng một thanh cự t h ù y lại là vắt ngang mà ra, đem hắn nện lui hơn mấy chục trưởng. lại là côn chủ xuất thủ. Hắn cười lạnh nhìn xem lý vân phong thánh địa tới trường sinh giả đối thủ của ngươi là ta, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì đi. vậy liền thử một chút đi. lý vân phong ánh mắt ngưng tụ. đồng thời, tại hắn ứng phó côn chủ thời điểm, cũng hướng càn khôn hai thánh bọn người truyền âm, để bọn hắn xuất lính cao thủ, tiến đến tương trợ hình chủ. nhưng cũng tiếc, Bọn hắn một phương có cao thủ, hư chủ một phương lại là chỉ nhiều không ít. chỉ gặp một thân ảnh ngẩng đầu đi ra. trong tay một thanh màu xanh thắm trường kích bục phát ra huy hoàng thần uy. hàn khí lưu thoán bát phương. thế không thể đỡ. người tới chính là lý thanh chỉ. nàng ánh mắt đảm mà quét càn khôn hai thánh bọn người một chút. hờ hưng nói. đã tới uy hư. vậy liền đem mình cũng cùng một chỗ lưu lại đi. A, vũ triều nữ đế, ngược lại là một cái đối thủ tốt, một cái đảm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ gặp một người mặc trường bào màu đen nam tử cơ hồ là vô thanh vô tức xuất hiện trong chiến trường, không ai có thể thấy rõ mặt mũi của hắn, nhưng lý thanh chỉ nghe qua ninh tu giảng thuật, bình tĩnh nhìn người tới, gợn sóng nói, giao tộc một cái khác phản đồ, bắc minh khuyết, b ắ c minh khuyết trầm mặt một cái chớp mắt, lập tức khẽ cười nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể xưng hô ta một cái tên khác, băng dao côn tôn. Nói xong, hắn trong lòng bàn tay có hàn khí ngưng tụ, hóa thành một thanh băng côn. Một côn vung vẩy mà ra. Trường côn uy t h í lôi cuốn cuồn cuộn hàn khí. lý thanh chỉ một bước không lùi đồng dạng là một kích quét ra, lấy lạnh đối lạnh. hai cỗ hàn khí sung kích, đông k ế t bốn phương tám hướng, càn khôn hai thánh, thạch vân, đao thiên vương bọn người thì là thừa dịp lý thanh chỉ cùng b ắ t minh khuyết giao thủ thời điểm, xuất lĩnh cái khác giao nhân, thằng hướng khư chủ, đề cử dưới quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, nơi này đốt lâu, xe ưu ô d ư ơ n u c ơ m e d ơ n u con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi, có thể ngăn cản tại trước mặt bọn hắn lại là cố trường phong mộ hoàng thôn trưởng vừa mới giao thủ càn khôn hai thánh bọn người liền đã nhận ra không thích hợp so với lần trước cố trường phong đám người thực lực có to lớn tăng lên quy khư linh khí đối với các ngươi hạn chế giống như ít đi rất nhiều tại sao có thể như vậy cố trường phong mấy người đương nhiên sẽ không trả lời trong lòng bọn họ thầm nghĩ Ninh tu biện pháp quả nhiên hữu hiệu. tại thái hư bí địa bên trong chờ đợi nửa tháng. bây giờ bọn hắn đã có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực. tiếng chém r ế t tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. chiến trường sát phạt huyết nhục văng tung t ó i toàn bộ mặt biển huyết thủy phiêu lưu phủ lên ra một mảnh trói mắt tinh hồng. càn thánh cùng ta hợp lực. lúc này, khôn thánh hét lớn một tiếng. chỉ gặp càn thánh ngầm hiểu. vận chuyển suốt đời chân khí, một trưởng đánh ra, cùng khôn thánh chi chỉ tay đánh vào cùng một chỗ, hai luồng chân khí s a o hòa hội tụ, hóa thành một cố vô song c ử lực, lôi cuốn lấy ngập trời dòng lũ, hướng phía đám người hảo đãng mà xuống, chính là bồng lai tuyệt học thiên địa càn khôn phú, c ử lực phía dưới, cố trường phong, mồ hoàng đều cảm nhận được một cố cảm giác át bách, chân khí trong cơ thể khó mà vận chuyển, cho dù có thể phát lực chống cự, nhưng chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. b ồ n g lai tuyệt họp quả nhiên không phải tầm thường a, nhưng mổ hoàng hai người mặc dù kinh ngạc tại càn khôn hai thánh sức mạnh bùng lên, nhưng bọn hắn nhưng cũng là không hề sợ hãi. ngay tại thiên địa càn khôn phú sắp rơi vào trên thân hai người lúc, một cỗ khí tức kinh khủng từ nơi không xa ấm vang bạo phát, cùng lúc đó một đảo đao khí phá không mà ra ẩm chứa bất thế chi lực ngạnh xinh xinh tích mở hai thánh chân khí một đao giải nguy thuận đao khí nơi phát ra nhìn lại chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi từ một đầu c ự kình trên lưng trong cung điện đi ra đối phương một bộ áo bào đen tay cầm đao kiếm khí tức nghiêm nhị hai mắt như điện liếc nhìn ở giữa không gây mấy người dám cùng đối mặt dù cho là càn khôn hai thánh giờ phút này cũng là tâm quý một c ỗ lớn lao nguy cơ bao phủ tại trong lòng của bọn hắn người xuất thủ chính là ninh tu mồ hoàng mỉm cười ta liền biết có hắn tại cho dù các ngươi lại nhiều một cái trường sinh cảnh giới chúng ta lại có sợ gì đâu càn thánh một lần nữa khôn thánh cắn răng cùng càn thánh lại lần nữa phát động thiên địa càn khôn phú, h ả o đãng một kích lại lần nữa hướng ninh tu quét sạch mà ra, đã thấy hắn đôi mắt nhẹ sơ lên, đao nơi tay, kiếm nắm chắc, chân khí nhất truyền ba ngàn dặm, đao như lưu t ị n h kiếm như phích lịch, đao kiếm chi khí sao nhau mà ra, tích mở hai thánh chân khí, mà đao kiếm chi khí vẫn là thằng tiến không lùi, ầm,、um, một đảo huyết vụ ầm、um、vang nổ tung, càn thánh bị đao h i ế m chi khí nuốt hết tại chỗ hóa thành huyết vụ nổ tung, làm sao có thể, càn thánh đồng lỗ co r ụ t lại, không nghĩ tới cùng mình cùng tên càn thánh lại bị một kích m i ê u sát. hiện tại, giờ đến phiên ngươi, đảm mạc thanh âm vang lên, lại giống như từ trong địa ngục truyền tới, vô thanh vô tức ở giữa, n i n h Tu không ngờ là vượt qua hơn ngàn trượng khoảng cách đi tới khôn thánh trước mặt, đối phương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai tay cùng ra, suốt đời chân khí dẫn động thiên địa linh khí, hướng phía n i n h Tu mặt đập tới, n i n h Tu không lùi, ánh đao màu đỏ ngòm lói lên, không có người cụ thể thấy được một đao kia lấy dạng gì quý tích, lấy dạng gì góc độ chém ra, bọn hắn chỉ có thấy được, tiếp theo một cách trước mắt, một cách đầu lâu đất là cao cao v ă n g lên. trong huyết quang chiếu giỏi ra chính là ninh tu kia băng lãnh khôn mặt, khôn thánh chết, càn khôn hai thánh, danh c h ấ n hậu thổ thiên nhân cường giả, trường sinh giả không r a tình huống dưới bọn hắn chính là vô địch tồn tại. nhưng hôm nay, tại ninh tu xuất thủ sau mấy hơi thở liền lần lượt vẫn lạc. cái này cho thánh địa đám võ giả mang tới rung động là tột đỉnh bọn hắn nhìn xem ninh tu trong mắt dần dần tràn ngập sợ hãi mà ninh tu dẫn theo đao kiếm nhìn phía đao thiên vương thạc h vân chờ một đám cao thủ thánh địa khói miệng liệt lên mang theo uyên cuồng chi ý tiếp xuống là ai muốn chết đâu vô cùng đơn giản luyện cái võ một m ư ờ i một chương ba trăm linh chín tai thú hải ma tiếp xuống là ai muốn chết đâu. một câu khiến cho ở đây thánh địa võ g i ả đều là vì đó sợ hãi. bồng lai thánh địa, càn khôn hai thánh, đã là thanh danh h i ể n hách, cao cấp nhất thiên n h â n võ g i ả nhưng lại bị ninh tu một đao chém mất. thực lực của đối phương, so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều a. tấn cấp thiên n h â n không lâu lại có bực này tuyệt thế chiến l ự c liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm. Ninh Tu ánh mắt đã rơi vào thạch vân trên thân. đối phương chính là trường sinh giả chuyện t h í Tu vi so bình thường thiên n h â n còn cường đại hơn. Tu vi không bằng càn khôn hai thánh. nhưng chiến lực ẩm ẩm mạnh hơn một tia. nhưng dù cho như thế. nhưng Ninh Tu đem ánh mắt đặt ở trên người hắn lúc. trong mắt của hắn vẫn là toát ra một vòng sợ hãi. n h ư n g không được rút lui hai bước. chính là ngươi. nhưng ninh tụt lại là đảm mạc vừa quát trong mắt nổ bắn ra một vòng lạnh thấu xương sát ý tu la trạng thái long hóa trạng thái đồng thời mở ra vừa sải bước ra cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười một chương ba trăm mười lần thứ tư m i ế t bàn thư chủ côn chủ hai người liên thủ c h ấ n áp hải ma mà tại một bên khác Ninh Tu cùng lý vân phong hai người lại lần nữa đối đầu. Song phương đối trọi gay gắt. không ai nhường ai. đao ý kiếm ý sát ý tràn ngập bát phương tất cả thiên địa đẳng. không cần nói, lý vân phong xuất thủ trước. trường kiếm trong tay chém ra một đạo kim sắc kiếm khí vắt ngang mà ra. Ninh Tu u minh chạm tùy theo chém ra tưởng môn quan khai. đao và kiếm va chạm kình khí đi bát hoang. mà một kích này. chỉ là thăm dò, lẫn nhau cũng không chân chính vận dụng thực lực, tiếp xuống hơn mười chiêu, song phương vẫn như cũ là đang thử thăm dò, đao như cuồng phong kiếm giống như lưu tinh, đao kiếm tấn công thanh âm giống như mưa rơi chuối tây bên tai không sức, ninh tu cùng lý vân phong giao thủ càng ngày càng kịch liệt, trên thân hai người kiếm ý đao ý cũng đang nhanh chóng thăng hoa, điên cuồng tăng lên, Thẳng đến lý vân phong bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, kiếm ý nhảy lên tới cực hạn, chân khí của ha vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một, chương ba trăm mười một phong ấ n hải ma, oanh, đao kiếm chi ý ẩ n ả o náo động mà ra, giống như một đầu từ dưới biển sâu phát ra gầm thét biển sâu c ử thú, vô số s a o nhân đều là cảm ứng được cố khí tức này, Bọn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhất là lý vân phong, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được, không có khả năng, đây không có khả năng, ta đã giết hắn, hắn không có khả năng còn sống, đúng vậy, hắn hủy ninh tu trái tim, dùng kiếm khí xoắn nát đối phương ngũ tạng lục phủ, đối phương làm sao có thể còn sống đâu, cho dù là trường sinh giả tối đa cũng chính là chuyển thế, nguyên địa phục sinh, trên đời này làm sao có thể có chuyện như vậy. lý vân phong không thể tin được, nhưng này cố đao kiếm chi ý là như vậy rõ ràng. Thẳng đến ninh tu thân ảnh từ dưới biển sâu sông ra, hắn đã là trợn mắt h ố c mồm. đáng chết, ngươi sao có thể còn sống. ninh tu nhích miệng cười một tiếng cái này để ngươi ngoài ý muốn sao. hắn không có chút gì do dự. một đao hướng phía lý vân phong chém xuống, dọa ngư vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười một, chương ba trăm mười hai tam đại thánh chủ gặp mặt. ngươi, ngươi thật i ế t bàn bốn lần. mồ hoàng có chút không dám tin tưởng nói. ninh tu nhích miệng, xuất gia u minh chảm gợn sóng nói. ngươi hỏi c ờ v ĩ công chúa, công pháp này chính là nàng truyền cho ta. U minh chạm hơi chấn động một chút, cửa v ĩ công chúa thanh âm chậm rãi truyền ra. đúng vậy, thật sự là hắn là thành công m i ế t bàn bốn lần, chập chập thật đúng là b i ế n thái a, m ộ hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ninh tu liếc mắt ngươi đây cũng không phải là cái gì tốt nói, mấy người t r e o vẹo một phen, hóa giải một chút chiến hậu tâm tình khẩn trương, mà theo hải ma bị phong ấm, Thánh địa võ giả bại lui, còn lại long hình một mạch giao nhân đều là từng c á c h đầu hàng. giao nhân nội chiến, đến tận đây cũng đã qua một đoạn thời gian. khư chủ mang theo mọi người tại nguyên địa chỉnh đốn, đang nghỉ ngơi. ninh tu tìm tới khư chủ, đem mình giết bác minh khuyết sự tình nói một lần. khư chủ trầm m ặ t một chút, lập tức lắc đầu thở dài, trừng phạt đ ú n g tội. hắn không có quy vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một, chương ba trăm mười ba độc dược phong ba. Thần lâu bên trên, hai cố khí tức gần như đồng thời bộc phát. Mặc dù còn không có đạt tới trường sinh cảnh giới, nhưng cũng chinh l ệ c h không xa. Thậm chí so với còn chưa đột phá trước lý thanh chỉ còn kinh khủng hơn một chút. đây là cố trường phong mộ hoàng hai người khí tức. bọn hắn lần này bế quan cũng là có đại thu hoạch. hai người lần lượt ra khỏi phòng liếc nhau cho dù là cố trường phong bực này thường ngày lấy lạnh lùng gương mặt kỳ nhân đao khách trên mặt cũng mang tới mỉm cười hiển nhiên đối với mình lần này bế quan rất là hài lòng hai người tương hỗ chúc mừng một phen lập tức bọn hắn đi tới lý thanh chỉ trước mặt nhìn xem khí tức đã rực rỡ hẳn lên triệt để thôi biến nàng hai người đều là chắp tay chúc mừng chúc mừng ngươi trở lại trường sinh cảnh giới. bất quá so với các ngươi đi đầu một bước mà thôi. lý thanh chỉ gợn sóng cười một tiếng. đang khi nói chuyện, bọn hắn đã xa xa thấy được nơi xa kia vân già vụ nhiễu. tràn ngập hùng hậu linh khí côn lu vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một, chương ba trăm mười bốn tu la tôn chi biến ma thú công thành. theo chân khí trong cơ thể không ngừng gia tăng, ninh tu trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung, xem ra độc dược này nghiên cứu chế tạo thành công, cũng không biết nó bày biện ra tới hiệu quả là như thế nào, có phải hay không ta trong dự đoán như thế đâu. nghĩ đến c á c h này, ninh tu liền thu liếm bách độc chân dinh hiệu quả. trong nháy mắt độc tố web sạc h toàn thân, ninh tu chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Phần bụng có một cỗ mánh liệt đau đớn quét sạc h mà ra. Tan giá ngũ tạng lục phủ của hắn. Phốc, hắn nhìn không được một ngụm máu phun ra. đón lấy, hắn bách đ ộ c chân kinh tiếp tục vận chuyển. kia cỗ mánh liệt thống khổ mới dần dần bị áp chế xuống dưới. mà hồi sinh cổ cũng đang nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. thật là khủng khiếp độc a. ngay cả hắn cái này người luyện trí cũng than thở. không xong, ninh tu tu la tông xảy ra chuyện. lúc này, m ộ hoàng vọt vào, nói với ninh tu, mà nghe được tin tức này hắn cũng là sắc mặt bơm. e, e, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ một m ư ờ i một, chương ba trăm m ư ơ i năm á c ma viên vương, coi như ma thú h o à i h o à i Tu la t ô n g một phương lâm vào thế yếu thời điểm, vài luồng khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát, lấy bài sơn đ ả o hải chi thế, cuốn tới, oanh, một cỗ cực độ bất phàm trưởng thế từ trên trời r á n g xuống, kia là một con tản r a bạch ngọc quang trạch đại thủ, mà một kích này rơi trên mặt đất, nhấc lên vô cùng kinh người phong bảo, chỉ gặp từng đầu d ì thú dưới một kích này thịt nát xương tan, huyết nhục văng tung t ó i trong trước mắt, liền đem phương viên hơn mười dặm ma thú càn quét, nhưng tại vẫn chưa hết, chỉ gặp một cỗ cực độ kinh khủng sát phạt chi khí từ trên trời r á n g xuống, hóa thành một tôn la sát ảnh, chỉ là một t r ư ờ n g thoáng nâng lên, trong nháy mắt, huyết sắc trường phong quanh quần bát phương, ý sát phạt khiến cho một đám ma thú không ngừng lui lại, cho dù là tu la tôn chủ b ọ n người gặp được cái này la sát ảnh, cũng là sợ hãi thán phục liên tục, tử vân hoa càng là nhìn không được gọi thẳng, bực này la sát ảnh, bực này ý sát phạt, không phải là vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười một, chương ba trăm mười sáu ta chỉ là động một điểm đầu ấp mà thôi, trong tư không, một trận không thấy được chiến đấu ngay tại trình diễn, át ma viên vương quyết đấu ninh tô, song phương tốc độ đều là vượt qua võ giả mắt thường có thể bắt giữ phạm vi cho dù là dùng thần thức cũng khó có thể quan c h ắ c đến phanh phanh phanh tư không không ngừng bảo tạc ra bao quanh khí lãng ngẫu nhiên càng có một tia đen nhánh viết sách lan tràn mà ra kia là vỡ tan tư không khổ tình luôn hồi độ vô hối một âm thanh lạnh lùng vang lên trong tư không Ninh tu thân ảnh trở nên rõ ràng, mà tay hắn cầm đao kiếm, mãnh hướng phía một chỗ h ư không tích rơi, mà tại chỗ kia trong h ư không, át ma viên vương thân ảnh cũng lập tức nổi lên, nhìn xem kia từ trên không chém xuống đao kiếm chi khí, hắn cười ha ha, năm ngón tay trong h ư không một nắm, màu đen khí tức tại trên nắm tay quanh q u ẩ n tàn mát ra một cỗ kinh khủng ý sát phạt, m á n h nhưng một quyền ném ra đao kiếm chi khí cùng nắm đấm va chạm thẻ xem xét một tiếng tư không tựa hồ nổ tung ra tu vqq nơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười một chương ba trăm mười bảy kim thiền tử đám người thần thức khuyết tán mà ra khóa chặt phế tích muốn nhìn một chút ác ma viên vương tình huống nhưng đập vào mi mắt một màn nhưng lại làm cho bọn họ vì thế mà kinh ngạc chỉ gặp tại phế tích bên trong một cái đại thủ mánh nhô ra một cố cuồng bảo tuyệt luôn sát khí từ trong đó mánh liệt mà ra ninh tu bọn người ánh mắt ngưng tụ tình huống rất rõ ràng á c ma viên vương còn chưa chết rống một thân gầm t h é p nhưng gặp vết thương trồng chất dính đầy máu tươi á c ma viên vương từ phế tích bên trong mảnh nhưng sông ra một thân cuồng bạo khí tức như hồng thủy phát tiết ra có thể đem ta b ư ớ c đến mức này rất tốt rất tốt nhân loại ninh tộp các ngươi đáng chết à á c ma viên vương chưa từng có tức giận như vậy qua cho dù là vài ngàn năm trước Hắn bị cái kia chán r é p ra hỏa liên hợp nhân tục cùng một chỗ phong ấm cũng không có như thế biệt khuất qua. Dù sao lúc ấy đem mình phong ấm chính là một đám trường sinh giả. nhưng bây giờ đem Hắn làm vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười một. chương ba trăm mười tám vợ chồng đồng lòng trảm trường sinh. đao kiếm đều lấy ra im ấm sát chiêu thẳng đến áp ma viên vương tim muốn đem Hắn nhất cử diệt sát. mà ở phía xa, một đạo thân mang trường bào thân ảnh thấy cảnh này về sau. ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức hắn ngang nhiên xuất thủ, âm thầm đánh ra một t r ư ờ n g oanh, t r ư ờ n g kình phá không mà ra thẳng đến ninh tu sau lưng. một t r ư ờ n g này t h ế đại lực trầm trong đó càng ẩm chứa một cố h i n h người trường sinh chi khí. xuất thủ chi lực đúng là một cái trường sinh g i ả Trường sinh giả âm thầm ra tay, muốn thừa dịp ninh tu giết á p ma viên vương thời điểm, đem hắn cũng giết. Tốt một chiêu b ò ngựa b ắ t ve, hoàng tước tài hậu. Ninh tu cũng cảm nhận được phía sau truyền đến kinh người khí tức, chỉ b ấ t quá. một trưởng này, hắn không thể tránh, cũng tránh không xong. đao kiếm đã suốt chiêu thức đã đi. nếu là lúc này thu tay, không chỉ có sẽ bị chiêu thức phản phệ. càng quan trọng hơn, kim thiền tử làm hết thảy liền phí công nhọc sức, á c ma viên vương lại tránh thoát c h ó i buộc, hơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một, chương ba trăm mười chín thiên cương nguy hiểm, ninh tu nhìn trước mắt hạt châu màu đỏ ngòm, hai mắt khẽ hít một cái, từ trong đó cảm nhận được một cố cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh, hoảng hốt ở giữa, Hắn g i ố n g như từ hạt châu kia trông được đến một mảnh cuồn cuồn huyết hải. đây là vật gì. Ninh tu ánh mắt ngưng t ụ hỏi. đây là t ử ngô phong trên thân vơ vét ra. nhưng cụ thể là cái gì. dùng làm gì còn không rõ ràng lắm. cần trở về hảo hảo tìm nọc một phen. lý thanh chỉ nói. nàng cái này trường sinh giả. ngàn năm trước vũ triều nữ đế cũng không biết vật này là cái gì. có thể thấy được vật này chi hiếm thấy. Ninh Tu lại hỏi một chút cửa vĩ công chúa. nhưng cửa vĩ công chúa đối với vật này cũng là hỏi gì cũng không biết. xem ra có cần phải trở về hảo hảo tìm đọc một p h e n mấy người trở về đến Tu la t ô n g trải qua trận đại chiến này về sau. Tu la t ô n g người tử thương không ít. mấy ngày kế tiếp, Tu la t ô n g chủ b ọ n người bận bịu thành chó. thống gây thương vong. còn có giải quyết tốt hậu quả. Tai sau trùng kiến các loại công vơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một, chương ba trăm hai mươi tử hoàng thần ngô. Ninh tu, ngươi nhất định phải chết. cách đó không xa, nhìn thấy ninh tu bị đại lượng khí độc ăn mòn bồng lai nhì công tử không khỏi hai mắt tỏa sáng. cái này độc nhân chính là vân trung tử đến thánh địa về sau. Bí mật bồi dưỡng ra được một loại kiểu mới độc nhân, vẹn vẹn nguyên vật liệu. Chí ít liền muốn là thiên n h â n cảnh giới. thiên n h â n cảnh giới a đặt ở hậu thổ đều là cực kỳ hiếm thấy. trước kia vân trung t ử không phải là không có thiên n h â n cảnh giới vật thí nghiệm, nhưng vô cùng ít ơi. khả năng mấy chục năm mới có một cái. nhưng tại thánh địa liền không đồng d ạ n g thiên n h â n mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng có hơn mấy trăm cái. lại thêm từ hậu thổ địa phương khác t r ộ p tới. xuất ra một bộ phận cho vân trung tử làm thí nghiệm cũng không phải không có khả năng. cho nên mới có trước mắt cái này độc nhân sinh ra. cái này độc nhân khí độc. cho dù là trường sinh cảnh chúng cũng sẽ bị phế sạc tám thành công lực. ninh t ụ t ta nhìn ngươi muốn làm sao chết. nhưng đón lấy bồng lơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một. Chương ba trăm hai mươi một chiến thần ngô từ trong đột phá ngay tại tử hoàng thần ngô tứ ngược thời điểm xa xa hắc thủy thành trong trại một cố vinh người đao kiếm chi khí bỗng nhiên bộc phát cố khí tức này lấy bài sơn đ ả o hải chi thế nhanh chóng đi vào chiến trường mà phát cuồng tử hoàng thần ngô cũng chú ý tới cố khí tức này bản năng phát giác cố khí tức này mang đến cho mình mãnh liệt uy hiếp rống Tử hoàng thần ngô ngửa mặt lên trời thét dài, giống như long ngâm, tấm kia giữ tờn huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên mở ra, một c ỗ t ử sắc độc hỏa hướng phía nơi xa phun ra ngoài, mà độc hỏa chỗ hướng chỗ, một thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh chạy đến, người kia chính là ninh tu, nhìn thấy độc hỏa cuốn tới, ninh tu trong mắt gì sắc lói lên, cách vài trăm dặm liền cảm giác được ta tồn tại, không h ổ là tai thú. đối mặt độc hỏa, hắn không trốn không né, thậm chí chủ động bước vào trong đó. hỏa d i ễ m trong thiêu cháy, mang theo nồng đậm khí độc. mà những này tất cả đều là tăng trưởng công lực của hắn đồ tốt. xích hỏa long thần vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười một, chương ba trăm hai mươi hai hỏa thế huyết kỳ lân. ta, ta nguyện ý thần phục. t ử hoàng thần ngô thanh âm truyền đến, ninh tu lại là rơi vào trầm tư, lập tức gợn sóng nói, thế nào mới có thể cam đoan ngươi sẽ không phản bội ta. đây chính là một đầu tai thú. hắn không thể không cẩn thận một chút. ai dám cam đoan vừa ra đối phương bụng. đối phương sẽ không trái lại cắn mình một cách đâu. tại trong cơ thể của ta có một viên nội đ a n chỉ cần chủ nhân ngươi ở bên trong đan phía trên lưu lại mình lạc ấm liền có thể điều khiển ta tử hoàng thần ngô nói không ngờ trải qua đổi giọng xưng hô ninh tu vì chủ nhân ninh tu sau khi nghe xong tại đối phương thể nổi tìm một phen thật đúng là để hắn tìm được một cây đầu người lớn nhỏ nội đan trong lúc này đan ngay tại đối phương phần bụng không ngừng nhìn bên ngoài bốc lên khí đ ộ c giọt giọt nọc độc chảy xuôi ở phía trên, chỉ sợ một giọt đều có thể hạ độc chết ngàn vạn người. Ninh tu tới một chút hứng thú từ phía trên làm một chút nọc độc xuống tới, lập tức tâm niệm vừa động đao k i e vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ một m ư ờ i một, chương ba trăm hai mươi ba bài huyết kỳ lân, c á c h này khí tức là, Lúc đầu chính đè ớt ở đây rất nhiều võ giả đánh huyết kỳ lân phảng phất cảm ứng được cái gì. cấp tốc nhìn phía nơi xa thiên không. nguyên bản không ai bị nổi hắn. giờ phút này đúng là toát ra một tia hiếm thấy vẻ kiêng dè. mà không chỉ có là hắn. cố trường phong mấy người cũng chú ý tới kia từ đằng xa truyền đến dọa người khí tức. đó là một loại cuồng b ả o lại âm trầm sát khí. xa xa. Bọn Hắn liền thấy được một đầu toàn thân ngàn trưởng chi trưởng. trên đầu mọc r a lít nha lít nhít. vô số viên con mắt dì thú hướng phía bọn Hắn bay tới. đám người giật mình kêu lên, sắc mặt x o á t một chút trở nên trắng bịch. nếu như bọn Hắn không có nhìn lầm kia là một đầu dì thú, mà lại rất có thể vẫn là một đầu tai thú. nghĩ đến cái này trong lòng bọn họ không khỏi có chút tuyệt vọng. một đầu huyết kỳ lân liền đầy đủ bọn hắn chịu được, bây giờ tại tăng thêm một đầu tai thú, vậy bọn hắn hôm nay cơ hội chính là h ẳ n phải chết không nghi ngờ à, chẳng lẽ lão thiên thật mu vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười một, chương ba trăm hai mươi bốn kỳ lân tổ đ ị a n h ì n xem kia phun ra ngoài kim quang, cùng m i n h mông bàng bạc linh khí, đám người không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc, nhất là quyển kia bị trọng thương huyết kỳ lân càng là ánh mắt ngưng tụ, thép dài một tiếng, đem từ kia lòng đất khe hở dâng trào ra linh khí đều hút vào thể n ộ i trong lúc nhất thời trên người hắn hàn khí đều tiêu trừ, khí tức cũng đang không ngừng tăng lên, cùng lúc đó, ninh tu trong tay hỏa lân kiếm cũng có biến hóa, thân kiếm run lên, đúng là cũng b ộ c phát ra một cỗ to lớn hấp lực hấp thu kia linh khí. chỉ bất quá tốc độ muốn s o kia huyết kỳ lân chậm nhiều. Ninh tu có chút hiếu kỳ nhìn xem một màn này. v ẹ n v ẹ n linh khí là không đủ để để huyết kỳ lân thực lực tăng lên nhiều như vậy. ở trong đó nhất định có ẩm tình khác. mà lại, linh khí này còn có thể dẫn động hỏa lân kiếm biến hóa. cái này càng có ý tứ. ta đã biết. là kỳ lân tổ địa, cửa vĩ công chúa đột nhiên nghĩ đến cái gì lớn tiếng nhắc nhở. kỳ lân tổ địa, ninh tu hai vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười một, chương ba trăm hai mươi lăm ngũ hành kỳ lân quyết, lần nữa gặp được huyết kỳ lân. ninh tu không có chút nào lưu thủ, xuất thủ liền đã dùng hết toàn lực, long hóa trạng thái, Tu la trạng thái cùng một chỗ mở ra, đao kiếm đồng suất, sát chiêu liên miên. Huyết kỳ lân tại c á c h này cường đại thế công dưới, khắp nơi bị áp chế. cho dù hắn mấy ngày nay thời gian đã hấp thu không ít kỳ lân chi lực, nhưng Ninh Tu cùng trong tay hắn hỏa lân kiếm tiến bộ cũng không nhỏ. một phen giao thủ xuống tới, Huyết kỳ lân đã cơ bản ở vào hạ phong, xoẹt, kiếm, vạch phá Huyết kỳ lân lân phiến, đâm vào huyết nhục. máu tươi bắn tung tói mà ra, cả đời sát phạt, khiến cho sinh linh đồ thán tai thú huyết kỳ lân xưa nay không đem những người khác h o ặ c là gì thú để vào mắt. thế nhưng là lần này, tại ninh tu luôn phiên tiến công dưới, hắn rốt cuộc có chút luống cuống, nhìn trước mắt ninh tu, trong lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ, chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này, cái này sao có thể, ta thế nhưng là huyết kỳ lân, kỳ lân gì t r ù n g trên đời này không có bất kỳ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười một, chương ba trăm hai mươi sáu hoàng thiên các chủ long hồn đa tôn, muốn tìm được vạn linh huyết châu cuối cùng đi hướng, việc này cũng không khó, dù sao tai thu chi loạn, gây họa tới toàn bộ hậu thổ, mà thánh địa trường sinh giả nhóm mượn nhờ sự kiện lần này thu thập vạn linh tinh huyết, luyện chế huyết châu, tầm bổ kiến một tuy nói làm được bí ẩn, nhưng vẫn như cũ không thể gạt được côn luôn tai mắt. thái châu, côn luôn bên trong kiếm si ánh mắt khóa chặt trên bản đồ một khối khu vực, thái châu, hậu thổ vị trí trung tâm, đồng thời cũng là vạn linh huyết châu cuối cùng đi hướng, mà tại khóa chặt vị trí này về sau, Yếm si đưa tin cho rất nhiều côn luôn võ giả, để bọn hắn tiến về thái châu tìm ra cũng phá hủy kiến một. trong lúc nhất thời toàn bộ thái châu trở thành phong vân hội tổ chi đ i ệ mà cũng là vào hôm nay, ninh tu từ kỳ lân tổ đ i ệ bên trong đi ra. hắn giờ phút này, một thân khí tức sống như vực sâu, không cách nào phỏng đoán, cho dù là mộ hoàng g i n g này trường sinh giả chuyển thế. tại tinh tế cảm giác sau cũng có loại t â cả ra vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một, chương ba trăm hai mươi bảy doanh châu chi chủ côn luôn ngũ lão. hôm nay thái châu chú đ ị n h không bình tĩnh, từ thái châu trung tâm nhất phát ra kia cố khí thế minh m ô n g hướng về bốn phía phóng x ạ mà ra. trong nháy mắt liền bao phủ hơn phân nửa thái châu. rất nhiều võ giả nhìn về phía xa như vậy chỗ trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi. khí tức thật là khủng bố hoàng thiên các chủ là tại cùng ai giao thủ như thế khí tức chắc là đang cùng c á c h nào đó đỉnh tiêm trường sinh giả nghe nói là ninh tu tới hắn còn cưới một đầu tai thú sách người này càng ngày càng bất khả tư nhị g hoàng thiên các phương viên trăm dặm đã hóa thành một vùng phế tích Cuồng bảo chân khí tiêu tán trong h ư không, đem nơi đây hóa thành một mảnh sinh linh cấm khu, v õ giả tầm thường nếu tới gần, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát, mà tại cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa trên không, hai thân ảnh giờ phút này chính tương h ỗ nhìn nhau, lẫn nhau trên thân đều là toát ra khí tức kinh người, hai người này chính là ninh tu, hoàng thiên các chủ, một đao khi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười một, chương ba trăm hai mươi tám doanh châu đi vào, côn luôn ngũ lão bên trong thanh lão, bạch lão cao điệu hiện thân, một ngăn doanh châu chi chủ giết ninh tu, hai vị lão tiền bối khí tức lan tràn ra, dần dần bao phủ hơn phân nửa thái châu, cho dù là doanh châu chi chủ cũng không nhìn được có chút ngưng trọng. xem ra hai người các ngươi lão gia hỏa là thật sống thêm đời thứ hai. doanh châu chi chủ biết thanh lão, bạch lão hai người nếu quả như thật sống thêm đời thứ hai, ở chỗ này cùng bọn hắn gia o phong, cùng mình không có chỗ tốt, mà lại, hai người như thật một lòng muốn bảo đảm ninh tu. trong thời gian ngắn, mình cũng không cách nào từ hai người này trong tay chiếm được nửa điểm tiện nghi. h ừ, ninh tu tính ngươi hôm nay vẫn k h í tốt. nói xong, do anh châu chi chủ mang theo hoàng thiên các chủ, thân ảnh vèo một cái hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc trốn vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. đãi hắn sau khi đi bốn phía kia khuấy động thiên địa linh khí dần dần bình phục, thanh lão bạch lão đi đến ninh tu mấy người vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười một, chương ba trăm hai mươi chín chém giết vân trung tử tốt nói về chính sự chúng ta lần này đến cảm tả ngươi tự nhiên không phải chỉ là miệng nói một chút mà thôi chúng ta dự định đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi bạc h lão đột nhiên trịnh trọng nói nói xong hắn phất tay áo vung lên mấy đạo quang đoàn hiện lên ở ninh tu trước mặt mỗi một c á i quang đoàn bên trong đều là ẩm chứa vô số huyền ảo ký tự nhìn kỹ kia đúng là mỗi loại để cho người ta tha thiết ước mơ thiên giai võ học c á c h này ba môn võ học chính là ta suốt đời sở học phân biệt là một bộ công pháp một môn võ ký cùng một môn bí thuật đều là thiên giai c á c h này tiền bối c á c h này thật sự là quá quý giá ninh tụ dù sao ta cũng chưa được mấy ngày thời gian tốt sống ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn xem những này võ học công pháp đi theo ta cùng một chỗ xuống mồ sao. bạc h lão gợn sóng cười một tiếng. ninh tu nghĩ nghĩ, lập tức chỉnh trọng gật gật đầu đã như vậy, vậy vãn bối liền đa tạ tiền bối. nói xong, hắn nhìn về phía ba cái kia quang đoàn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện cái võ một m ư ờ i một, chương ba trăm ba mươi kiến một xuất hiện. đa tạ thánh địa thuần dương thất tinh hoa, ninh tu thanh âm ở chân trời quanh quẩn ra, mà doanh châu thánh chủ nghe nói như thế, tức dẫn đến xanh mặt, nhìn nhìn lại trên đất vân trung tử thi thể, khí càng là không đánh một chỗ đến, ngô xuẩn, nói xong, hắn phất tay áo vung lên một cỗ bá đạo chân khí quét sạch mà ra, ầm, vân trung tử thi thể lập tức bị tạc thành mảnh vỡ, Ném đi thuần dương thất tinh hoa không phải cái vấn đề lớn gì. nhưng vân trung tử đối thánh địa vẫn tương đối có giá trị. Hắn vừa chết. đối thánh địa cũng coi là một cái tổn thất. do anh châu thánh chủ hít sâu một hơi. thôi, dù sao gia hỏa này là thánh địa luyện trí độc nhân cũng đủ nhiều. còn có hoàng thiên các chủ. Hắn nếu công thành, sẽ đảm nhiệm nhóm này độc nhân lãnh tụ. nói xong, hắn nhìn về phía ninh t u rời đi phương hướng ánh mắt lấp lóe một chút. So với lần trước gặp mặt, gia hỏa này thực lực tựa hồ lại có tăng lên. xem r a nhất định phải nhanh đem hắn bóp chết mới được. thiên tài võ s vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.